nhân tố enzym e tác giả hiromi sinya quyển hai thực hành chương ba thói quen ăn uống lành mạnh tại sao người ấn độ lại có thể uống nước sông hằng theo đạo hindu sông hằng ở ấn độ là dòng sông thánh linh thiêng nhất thế nhưng chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta cũng biết nước sông hằng không thể coi là nguồn nước tinh khiết như những lời ca tụng về nó ngoài vô số các loại vi khuẩn có trong nước thì sông hằng còn chứa tất cả các chất thải sinh hoạt thải ra do hệ thống thoát nước chưa được lắp đặt hoàn thiện hơn nữa trong những năm gần đây con sông này còn bị ô nhiễm thêm bởi nước thải của các nhà máy lân cận mặc dù vậy dòng sông này vẫn được tôn thờ là dòng sông thánh hàng nghìn người dân ấn độ vẫn đang thả cho cốt của người thân trong gia đình vào dòng sông bản thân họ còn dùng nước sông này để tắm rửa mỗi ngày ngoài ra những người dân sống hai bên bờ sông còn sử dụng nước sông để pha trà hay nấu nướng thỉnh thoảng cũng có một vài vị khách người nhật bắt trước theo những người dân ấn độ cũng tắm trong nước sông hằng như thế nhưng tất nhiên là sau đó họ đều bị đau bụng lý do chính là có quá nhiều vi khuẩn trong nước sông vậy do đâu mà người dân ấn độ cũng tắm ở sông hằng thậm chí còn uống nước ở đây mà không bị đau bụng vì sao người ấn độ uống nước chứa đầy vi khuẩn như thế mà vẫn không có biểu hiện gì tôi cho rằng một trong những lý do có thể là do thói quen ở nhật bản từ xa xưa đã lưu truyền thói quen không uống nước lã ở miền xa lạ bởi mặc dù cơ thể có khả năng đề kháng với các loại vi khuẩn sống trong nguồn nước lã chúng ta hay uống nhưng lại không có khả năng đề kháng với vi khuẩn xa lạ tại một vùng đất khác từ đó có thể dẫn đến đau bụng hay nói cách khác người dân ấn độ có thể uống nước sông hằng là do trong cơ thể họ có khả năng để kháng với những loại vi khuẩn trong nước sông hằng tuy nhiên dù có là loại khuẩn quen thuộc đến đâu đi chăng nữa thì cũng đều phải có một giới hạn nhất định chưa kể nước sông hằng còn tiếp nhận toàn bộ các loại chất thải vậy tại sao người dân ấn độ lại không gặp vấn đề gì đó có thể là do mỗi ngày người dân nơi đây đều hấp thu một lượng lớn kháng sinh tự nhiên kháng sinh nói một cách dễ hiểu chính là thuốc kháng khuẩn ở nhật khi bị mắc các bệnh như cảm cúm người bệnh thường được kê toa thuốc có thuốc kháng sinh là để ngăn chặn sự gia tăng các vi khuẩn xâm nhập cơ thể khi bị cảm cúm hay nói cách khác là để ngăn ngừa bệnh tình chuyển biến xấu thuốc kháng sinh không có tác dụng ức chế virus gây cảm cúm mà chỉ phòng tránh tình trạng bệnh trở nặng nói như vậy cũng không có nghĩa là người dân ấn độ đều uống thuốc mỗi ngày việc họ làm là ăn các loại thực phẩm có tác dụng kháng khuẩn giống với thuốc kháng sinh mỗi ngày món ăn có tác dụng kháng khuẩn chính là món cà ri truyền thống của ấn độ trong món cà ri này có sử dụng rất nhiều gia vị và nhiều loại rau có dược tính ví dụ như nghệ loại gia vị tạo nên màu vàng cho cà ri có tác dụng đề kháng đối với tụ khuẩn cầu nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn hay một gia vị khác là tỏi có tác dụng tốt đối với dạ dày gây đ ộ mồ hôi lợi tiểu ổn định đường ruột diệt khuẩn tẩy run ngoài ra trong cà ri còn có nhiều loại gia vị có tác dụng tốt cho dạ dày như hạt tiêu rau mùi nhục đậu khấu bạch đậu khấu hay cải thiện tuần hoàn máu nâng cao sức đề kháng cho cơ thể như tiêu ớt mù tạt gừng nói tóm lại người dân ấn độ nhờ ăn món cà ri chất kháng sinh tự nhiên mỗi ngày mà có thể nâng cao sức đề kháng của bản thân từ đó duy trì được sức khỏe ngay cả trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt như vậy trong chương một tôi có giới thiệu về việc người dân vùng okinawa nhật bản t h ư ờ như g ăn n rất i ề u thịt lợn mà có thể sống rất thọ h lợn là sống mà có Đó do p ơ nơi n nấu nướng truyền thống lượng trong Cộng nguồn nước chứa nhiều khoáng g Giúp pháp chất thừa thịt thêm chứa chất dư đây loại béo bỏ vậy à rào rau củ rồi enzim Như v trong các món ăn truyền thống của các vùng miền đều chứa đựng rất nhiều tinh hoa trí tuệ truyền từ đời này sang đời khác để người dân địa phương đó có thể sống trưởng thọ và khỏe mạnh tinh hoa trí tuệ được cất giấu trong các món ăn truyền thống giúp con người sống khỏe mạnh nếu có những món ăn truyền thống giúp cải thiện sức khỏe bằng cách hấp thu thật nhiều chất tốt như món cà ri của người ấn độ hay thịt lợn của người dân okinawa thì cũng có nhiều món ăn truyền thống có tác dụng trong việc duy trì tình trạng sức khỏe bằng cách đặt ra các quy chuẩn nhất định trong ăn uống một trong số đó có thể kể đến đồ ăn câu sờ đồ ăn truyền thống của người theo đạo do thái đạo do thái có những giới luật hết sức nghiêm ngặt trong việc chọn lựa nguyên liệu cũng như cách chế biến món ăn những tín đồ theo đạo này chỉ được ăn những món ăn câu sờ tức là những món ăn thanh sạch được công nhận dựa trên những giới luật này các tín đồ theo đạo này vốn nổi tiếng vì không ăn thịt lợn nhưng thực ra ngoài thịt lợn họ cũng bị cấm ăn các loài giáp xác như sò tôm cua và các loài động vật thân mềm như bạch tuộc mực và các loài động vật khác bị chết vì bệnh hay bị sơ chế theo những phương pháp bị giới luật nghiêm cấm với lý do đấy không phải là câu sờ đạo do thái cho phép tín đồ ăn thịt bò tuy nhiên các phương pháp chế biến cũng được quy định rất tỉ mỉ nghiêm ngặt từ việc cắt tiết hay mổ thịt cho đến việc không được nấu chung với các sản phẩm từ sữa thức ăn kosher được dựa trên những nghi xét cơ bản trong cuốn kinh tora h của đạo do thái năm cuốn sách đầu tiên của cựu ước nhìn vào đó ta có thể thấy vốn dĩ thiên chúa dạy chúng ta rằng con người nên ăn thực vật thiên chúa phán đây ta ban cho các ngươi một thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi Điều 29, chương 1, sách sáng、thế. theo ế t h kinh tora h thiên chúa ban cho con người các loài vật sau trận đại hồng thủy noah điều ba chương chín sách sáng thế thiên chúa cho phép con người ăn thịt động vật là do mặc dù các món ăn thực vật là lý tưởng nhất với con người nhưng trong thực tế con người vẫn đang ăn cả thực phẩm động vật Do đó, nếu đã nếu ăn thì người thì sẽ các giới luật trong thức ăn câu sờ thường được coi là các vấn đề của tôn giáo tuy nhiên nếu nhìn sâu vào nội dung của những giới luật đó ta sẽ thấy chúng chính là kết tinh trí tuệ của tiền nhân để có thể có được những thực phẩm an toàn nhất thời điểm đạo do thái được hình thành ở israel chuyện bảo quản thịt động vật còn rất khó khăn lúc bấy giờ người ta cũng biết đến cách phơi khô hay làm đồ muối nhưng do nhiệt độ cao nên các loại cá thịt tươi rất dễ bị hư thối đặc biệt là thịt còn tiết càng dễ bị hư thối hơn nên các thực phẩm k u s h e r nếu không được cắt tiết hoàn toàn thì không được phép ăn trong thời đại giao thông chưa phát triển các phương pháp bảo quản cũng không có thì những thực phẩm con người có thể ăn đều rất hạn chế ở trên núi thì không thể ăn thịt cá tươi mới hay trong những vùng đất cát ven biển với những cơn gió biển mặn mòi thì không thể trồng rau xanh được ngoài ra tùy thuộc theo từng vùng khí hậu hàn đới nhiệt đới vùng có khí hậu khô mà các loại rau củ có thể gieo trồng cũng hoàn toàn khác nhau Hơn nữa dù có được thực phẩm nhưng tùy theo điều kiện của mỗi người mà lại gặp những vấn đề khác nhau để giải quyết hàng loạt các vấn đề đó con người đã chất lọc tinh hoa trí tuệ dày công sáng tạo và truyền từ đời này sang đời khác các món ăn truyền thống của địa phương tuy nhiên hiện nay do giao thông phát triển dù ở bất cứ đâu con người cũng có thể dễ dàng có các loại thực phẩm trên toàn thế giới bất kể thời tiết khí hậu hơn nữa các phương pháp bảo quản cũng đa dạng hơn giúp con người giữ được thực phẩm trong thời gian lâu hơn mặc dù chúng ta có thể có được mọi thứ trong tay như vậy nhưng đổi lại chúng ta lại đang đánh mất đi tinh hoa trí tuệ điều quan trọng nhất trong thức ăn những điều quan trọng nhất vốn được tổ tiên chúng ta truyền lại từ bao đời trong các món ăn truyền thống phần lớn con người hiện đại ngày nay đều chọn thực phẩm vì nó ngon vì muốn ăn hay vì nó rẻ thiết nghĩ rằng đất nước ngày càng văn minh thì các bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt càng nhiều cũng chính là vì tiêu chuẩn chọn đồ ăn không dựa theo an toàn và sức khỏe mà lại đi theo ước muốn của con người như thế này ăn uống chính là để tạo năng lượng sống bồi đắp cho cơ thể con người tất nhiên việc thưởng thức các món ăn cũng là điều quan trọng nhưng nếu chúng ta không biết quan tâm cho thân thể thì ăn uống sẽ biến thành nguyên nhân gây tổn hại cho sức khỏe của chính chúng ta người phương đông có những câu nói rất c h i ế t lý như y thực đồng nguyên tức là ăn uống cân bằng điều độ cũng chính là cách phòng bệnh chữa bệnh hay thân thổ bất nhị tức là cơ thể con người và đất đai có mối quan hệ khăng khít không thể tách rời tôi cho rằng con người hiện đại ngày nay cũng cần phải nhìn nhận lại những triết lý sâu xa trong những lời dạy đó quyết định ăn gì dựa trên quan điểm enzym e những c h i thức được cô đọng trong các món ăn truyền thống đều rất tuyệt vời thế nhưng đây chỉ là những món được tạo ra giúp con người sống khỏe mạnh trong thời đại vật chất thông tin còn hạn chế thiếu thốn còn trong thời đại thông tin vật chất dư thừa như hiện nay chúng ta lại cần phải có những tri thức mới để sống khỏe sao cho phù hợp với thời đại đối với những người đang sống trong xã hội hiện đại điều cần thiết không phải là làm thế nào với những thứ có hạn mà là có trí tuệ để biết chọn lựa thứ gì thực sự tốt cho cơ thể trong thời đại thừa thãi thông tin và vật chất kể cả với những món ăn truyền thống chúng ta cũng không nhất thiết phải gò bó trong những cách chế biến cổ mà có thể tách lọc những phần có ích vào thói quen ăn uống hiện đại ngày nay và đây cũng là một cách để vận dụng tri thức mà tổ tiên đã truyền lại xã hội hiện nay của chúng ta đều là vàng thau lẫn lộn dù cùng một loại rau nhưng cũng có loại được trồng trong môi trường tự nhiên an toàn tốn nhiều thời gian công sức của con người còn có loại chứa nhiều nguy hiểm do bị kích thích tăng trưởng bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học ngay cả những thông tin liên quan đến thực phẩm và sức khỏe cũng có nhiều loại khác nhau có thông tin được công bố dựa trên những nghiên cứu mới nhất nhưng cũng có không ít tin đồn được lan truyền khắp nơi với mục đích lợi nhuận trong tình trạng có quá nhiều vật chất thông tin như hiện nay bạn sẽ chọn loại gì và dựa theo tiêu chuẩn nào tôi thường nghe nói trên các chương trình tv mà có giới thiệu tại làng này thôn nọ người dân ăn ô ô nên sống rất thọ thế là hôm sau sản phẩm ấy bán chạy như bay chúng ta thường dễ dàng cả tin vào những tin tức trên các phương tiện truyền thông chính là vì bản thân mỗi người không có một tiêu chuẩn để phán đoán gì cả một khi không có tiêu chuẩn rõ ràng thì chắc chắn chúng ta sẽ bị cuốn trôi trong vô vản thông tin trên thế giới này tiêu chuẩn của tôi chỉ có một đó chính là enzym thực phẩm này có ích trong việc bổ sung enzym hay không thì phải là thực phẩm bổ sung enzym thực phẩm này giúp hỗ trợ hoạt động của enzym hay không gọi là thực phẩm giúp hoạt hóa enzym thực phẩm này có làm tiêu hao enzym hay không phải sử dụng thực phẩm phòng tránh enzym có lẽ chúng rất đơn giản nhưng chỉ cần tuân theo ba điểm này là bạn sẽ không bị cuốn theo những thông tin sai lầm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân ngoài ra dựa trên ba điều cơ bản ở trên tôi còn đề xuất thêm bảy phương pháp sống khỏe một ăn đúng cách hai uống nước tốt ba bài tiết đúng cách bốn hô hấp đúng cách năm vận động điều độ sáu ngủ nghỉ hợp lý bảy cười vui vẻ và cảm nhận hạnh phúc là những phương pháp sống khỏe mạnh có thể thực hiện được trong xã hội hiện đại ngày nay dù là rau hay thịt tất cả là các loại thức ăn đều là sinh mệnh trong bảy phương pháp sống khỏe nêu trên phương pháp có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ thể con người chính là ăn chính vì vậy mà trong các liệu pháp chữa trị enzym e của mình tôi luôn coi việc chú trọng ăn uống đúng cách là tiêu chuẩn cơ bản để duy trì sức khỏe vậy ăn uống đúng cách là như thế nào ăn đúng cách là ăn các loại thực phẩm tốt đã được chế biến thích hợp để có lợi cho cơ thể con người trước hết tôi xin nói về thực phẩm tốt thực phẩm tốt là thực phẩm đáp ứng được hai điều kiện sau một điều kiện là tự nhiên và một điều kiện nữa là tươi mới điều tôi muốn bạn ghi nhớ thật kỹ trong thâm tâm chính là thứ có thể nuôi dưỡng cho sự sống của chúng ta chỉ có thể là các sự sống khác tất cả các sinh vật sống đều nuôi dưỡng sinh mệnh mình bằng việc hấp thu sự sống từ các sinh mệnh khác nói theo cách khác nếu không phải là thực phẩm có sinh mệnh thì thực phẩm đó không thể nuôi dưỡng sinh mệnh của chúng ta thực phẩm tốt bắt buộc phải tự nhiên vì chỉ có tự nhiên mới có thể tạo ra sinh mệnh sống và thực phẩm tốt cũng phải tươi mới vì chỉ khi các hoạt động sống của chủ thể đình chỉ sự sống trong đó cũng sẽ mất đi mỗi một người chúng ta đều là một tập thể của vô số các sinh mệnh và điều đó cũng giống với các thực thể sống khác vốn làm thức ăn cho chính chúng ta dù là thực vật hay các loài động vật khác tất cả đều là tập hợp của các sinh mệnh mỗi một sinh mệnh nhỏ bé trong tập hợp đó sẽ không ngay lập tức biến mất khi cơ thể đình chỉ hoạt động sống ví dụ hơi kỳ quặc nhưng chúng ta có thể cấy ghép các cơ quan trong cơ thể người là do dù có bị tách rời khỏi cơ thể thì sinh mệnh hình thành nên cơ quan đó vẫn tiếp tục sống tuy nhiên các sinh mệnh bị tách rời khỏi cơ thể hay bị tách khỏi môi trường nuôi dưỡng không thể sống lâu được hầu hết mọi người đều nghĩ đ ồ bị hư thối tức là đ ồ không thể ăn do đó mọi người đều dựa trên quan điểm thực phẩm có bị hư thối hay không để phán đoán xem thực phẩm đó có ăn được hay không tuy nhiên việc thực phẩm có đang bị thối hay không không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trong đó có còn sinh mệnh hay không thực phẩm tại thời điểm dừng hoạt động sống cũng là lúc bắt đầu bị oxy hóa điểm kết thúc của quá trình oxy hóa này chính là hư thối do đó trong các thực phẩm bị hư thối cũng không còn sinh mệnh nữa tuy nhiên thực phẩm chưa bị hư thối không hẳn đã còn sinh mệnh các thực phẩm được bày bán ở siêu thị đều được dán thời hạn sử dụng nhưng nó chỉ thể hiện thời hạn có thể ăn được thực phẩm đó ngon nhất chứ không thể hiện thời hạn cho đến lúc thực phẩm bị hư thối thực phẩm càng để lâu càng mất độ ngon trong thực tế độ ngon này chính là bằng chứng cho việc trong thực phẩm vẫn còn các sinh mệnh sống hay nói cách khác thời hạn sử dụng của thực phẩm chính là thời hạn sinh mệnh vẫn còn tồn tại trong thực phẩm vậy bản chất của độ ngon Của sinh mệnh này là gì? theo tôi đó chính là enzym enzym không phải là một thực thể sống nhưng đó lại là chất không thể thiếu trong hoạt động sống của cơ thể và nơi nào không có enzym thì nơi đó không có sự sống khi chúng ta ăn đồ tươi mới chúng ta cảm thấy ngon là vì trong thực phẩm đó còn chứa rất nhiều enzym ví dụ ngay cả với món bít tết so với việc, việc nướng chín kỹ cả bên trong thì cách nướng tái lại khiến món bít tết ăn ngon hơn nguyên nhân chính là nướng tái sẽ giúp miếng thịt giữ lại được các enzym vốn chịu nhiệt kém hay các loại hoa quả tươi ăn ngon hơn hoa quả đóng hộp cũng là do chúng chứa nhiều enzym hơn hẳn từ suy nghĩ đó tôi nhận ra rằng trong số những thứ chúng ta vẫn thường cho là thực phẩm còn được chia ra thành thực phẩm sống có chứa enzym và thực phẩm chết không chứa enzym và thực phẩm càng tươi mới thì càng có nhiều enzym thực phẩm càng bị oxy hóa càng ít enzym thế nhưng dinh dưỡng học hiện đại ngày nay hoàn toàn không coi việc có hay không enzym trong thực phẩm là vấn đề cần quan tâm dù là thực phẩm tươi mới chứa nhiều enzym hay thực phẩm đang ôi thối bị mất dần enzym thì lượng calo vẫn không đổi lý do lớn nhất khiến tôi nghi ngờ nền dinh dưỡng học hiện đại thuyết ậ p trung vào giá trị n giá vào i d dưỡng và hàm lượng calor hiện nay Chính Và hàm là thái calor i độ k ê cưng tự mán, được thực Cũng chính các mãn Không nhận rằng sinh mệnh sống Tự biết t phẩm h là u enzym diệu kỳ của tôi hiện nay mới dừng lại ở giả thuyết thậm chí trong các phản hồi tôi nhận được trong cuốn sách trước cũng có ý kiến cho rằng điều này còn thiếu bằng chứng khoa học tôi không phải là một học giả mà chỉ là một bác sĩ lâm sàng nên cũng có những kết luận Không thể chúng ặ t xét theo Tuy thể Thì tôi tin trả chẽ học Chỉ cần chịu Chính cơ của được câu trả lời về việc dinh dưỡng học khoa nhiên nghe mình nhận dinh hiện sẽ nếu luận bạn lắng rằng Bạn dưỡng ngày nay lý lời đại đ Về hay ta h u y enzyme ế t c ủ tôi ta đúng Chúng ta luôn cảm thấy rau được trồng theo phương pháp hữu cơ ngon hơn rau chứa đầy thuốc bảo vệ thực vật chúng ta cũng đều thấy thực phẩm t ố i mưa tươi mới ngon hơn thực phẩm đang bị ôi thối vậy tại sao các h thấy chúng ngon miệng. Thiết nghĩ, chúng ta cần phải suy ngẫm lại ý nghĩa thực sinh mệnh chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng các sinh mệnh khác, nhận biết rằng, thực phẩm chính là sinh mệnh,、đồng、thời cũng cần phải biết trân trọng những sinh mệnh ú n ngon miệng. cần ngẫm trong vấn này, ngẫm nói, nuôi dưỡng bằng rằng đồng cũng cần trân trọng g ta ta biết biết lại lại là cảm câu có được các c ấy. suy suy sự ý về đề thực phẩm có nguồn gốc từ nhà máy không có sinh mệnh các loại thực phẩm chúng ta cho vào miệng mỗi ngày có thể chia làm ba loại dựa theo nguồn gốc xuất xứ loại thứ nhất là thực phẩm có nguồn gốc từ đất đai loại thứ hai là thực phẩm có nguồn gốc từ động vật và loại thứ ba là thực phẩm có nguồn gốc từ nhà máy các thực phẩm có nguồn gốc từ đất đai chính là các loại thực phẩm vốn được trồng trên đất như rau củ quả tạo loại này cũng bao gồm các loại nấm và phần lớn các thực phẩm loại này đều là thực vật và các các gồm bao loại thứ hai có nguồn gốc từ động vật như các loại thịt bò lợn gà các loại cá như cá sò tôm mực hay tóm lại là thực phẩm động vật loại thực phẩm này cũng bao gồm các thực phẩm được tạo ra từ động vật như trứng sữa loại cuối cùng thực phẩm có nguồn gốc từ nhà máy là thực phẩm được con người tạo ra ví dụ như gia vị hóa học phụ gia thực phẩm muối tinh luyện đường tinh luyện chất tạo ngọt loại này cũng bao gồm các thực phẩm gia công có sử dụng các thành phẩm nhân tạo trên với các thực phẩm có nguồn gốc từ đất đai chỉ cần là thứ có thể ăn theo về đều cơ có chế bản không hạn x tôi bữa ăn của con người ít nhất cũng phải giữ được tám mươi năm là thực phẩm có nguồn gốc từ đất đai phần còn lại có thể hấp thu các thực phẩm động vật thực phẩm thực vật chiếm 85%, thực phẩm động vật chiếm 15%, cộng lại chúng ta đã đủ 100% và không cần phải ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ nhà máy bởi các thực phẩm đó được tạo ra từ nhà máy không chứa các sinh mệnh các thực phẩm có nguồn gốc từ nhà máy dù có ăn được cũng không thể nuôi dưỡng sinh mệnh của chúng ta chính vì vậy lý tưởng nhất là để tỷ lệ của loại thực phẩm này là 0%, không ăn bất cứ thứ gì trong nhóm này cả tuy nhiên với tình trạng của con người trong xã hội hiện đại ngày nay rất khó để có thể tránh được hoàn toàn các sản phẩm được chế biến trong nhà máy thậm chí ta có thể nói đây là chuyện hầu như không thể đối với con người hiện nay ngay cả bản thân tôi cũng không thể đưa tỷ lệ của loại thực phẩm này về 0% chính vì vậy chúng ta lại càng cần phải để ý đến việc lựa chọn các thực phẩm thực vật tốt thực phẩm an toàn làm tăng lượng enzym trong cơ thể hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm động vật phòng tránh tiêu hao enzym diệu kỳ chăm lo cho cơ thể cách ăn đúng đắn nằm trong ngũ cốc trong bữa ăn cơ bản món chính của con người là ngũ cốc thời điểm những năm 1960, khi tôi mới sang mỹ bữa ăn của người nhật đều tập trung vào ngũ cốc cụm từ một canh một mặn cho đến nay vẫn được dùng để chỉ những bữa ăn kham khổ thế nhưng ngày xưa các món mặn vốn chỉ dùng để ăn kèm với món chính là cơm nên chỉ cần một hai món cũng là vừa đủ kết cấu bữa ăn truyền thống tập trung vào ngũ cốc của người nhật lần đầu bị phá vỡ là khi nhật bản bước vào thời kỳ tăng trưởng thần tốc khiến cho các loại thịt vốn đắt đỏ trở nên rẻ hơn rất nhiều và cũng chính từ lúc đó ngày càng có nhiều người nhật bị béo phì và khi đối mặt với vấn đề béo phì thì con người lại tấn công ngay vào món ăn chính món cơm trong bữa ăn hàng ngày do trong cơm có nhiều năng lượng nên bị gắn một cái tội sai lầm là thực phẩm dễ gây béo phì và bị mọi người tránh xa không chỉ dừng lại ở cơm gạo mà người ta cũng hiểu nhầm các loại ngũ cốc khác cũng gây béo phì nếu bạn đang ăn theo chế độ ăn tập trung vào ngũ cốc nhưng vẫn bị béo phì thì đó là do bạn chưa biết ăn đúng cách cách ăn hợp lý nhất với con người chính là ăn ngũ cốc chưa qua tinh chế nếu là gạo bạn hãy chọn gạo lứt nếu là lúa mì bạn hãy chọn lúa mì nguyên cám và nếu là lúa mạch thì đừng chọn loại chỉ còn lớp nội nhũ trắng tinh mà hãy chọn loại vẫn còn nguyên cám ngũ cốc chưa qua tinh chế sẽ tốt hơn vì một khi đã tinh chế thì chúng sẽ mất đi những sinh mệnh vốn rất giàu có của mình ngũ cốc thực ra là hạt của các loại thực vật do đó nếu gieo hạt thóc hay hạt lúa mì xuống đất thì chúng sẽ nảy mầm và phát triển thành cây hạt cũng giống như viên nén thời gian kéo dài sinh mệnh cho đời sau vậy có một câu chuyện rất nổi tiếng rằng vào những năm 1951 n g ư ờ i ta vô tình phát hiện ra ba hạt hoa sen cổ đại từ tầng địa chất 2.000 năm tuổi sau đó người ta đã gieo ba hạt sen này xuống đất và chúng đã nảy mầm rất tốt như vậy chúng ta đã thành công trong việc nuôi trồng giống sen cổ đại tuy ừ đó, điều đến có có ta thể thấy nếu điều kiện bảo quản tốt thì trăm hạt thể trong t cho nghìn mình sinh mệnh nếu kiện quản năm, năm, năm, vẫn sống. vài vài vài giữ mãi bảo dù nhiên nếu chúng ta bóc mất lớp vỏ của những viên nén thời gian cho sinh mệnh này thì chúng không thể nảy mầm được nữa đó là vì sinh mệnh bên trong hạt đã bị mất đi khi ta bóc tách lớp vỏ của hạt nếu bạn vùi hạt gạo lứt xuống đất và tưới nước cho nó Nó sẽ nảy、mầm. Nhưng nếu bạn làm như sẽ vậy mầm làm gạo với trong các loại rau củ quả có chứa nhiều enzym nhưng giá trị dinh dưỡng lại hay thay đổi và rất khó để đảm bảo chúng luôn tươi mới quanh năm trong khi đó Các loại ngũ cốc, mặc dù chỉ loại ngũ dù từ khi các nền văn minh được hình thành việc con người đã trồng trọt các loại cây ngũ cốc và lấy đó làm thức ăn chính cho mình là có ý nghĩa riêng của nó nguyên nhân chính là vì hạt ngũ cốc có năng suất cao nhất trong các loại thực phẩm Đồng nền dinh dưỡng học hiện đại ngày nay cho rằng trong các loại ngũ cốc vốn được coi là thức ăn chính như gạo lúa mì bị thiếu hụt các amino acid thiết yếu nên bắt buộc phải hấp thu bổ sung qua thịt và các sản phẩm từ sữa tuy nhiên nếu chỉ để hấp thu các amino acid thiết yếu thì chúng ta cũng không nhất thiết phải hấp thu qua protein động vật chỉ cần thông qua các món chính là gạo với người nhật hay lúa mì với người phương tây kết hợp các loại ngũ cốc khác là có thể hấp thu đầy đủ các amino acid thiết yếu cho cơ thể điều cơ bản trong ăn uống chính là hấp thu sinh mệnh chính vì vậy Chúng ta cần phải thiết ta kê kê mạch, mạch. lựa chọn hạt ngũ cốc chưa tinh chế hay ngũ cốc nguyên hạt thành phần chủ yếu của ngũ cốc chính là carbon hydrat nguồn chứa năng lượng dồi dào thế nhưng trong ngũ cốc lại là hạt nhiều dinh thiết người vitamin, canxi, protein, chất béo. Tất nhiên sinh không khác khoáng chỉ chứa mình carbohydrates, chứa chất cho như chất chất, chất mệnh còn dưỡng cần con ngũ cốc này cũng rất giàu enzyme, nguồn sinh mệnh quan trọng. các cốc một mà rất Tất rất béo. sầu sơ, tuy nhiên đây chỉ là trường hợp hạt ngũ cốc còn trong trạng thái tự nhiên mà thôi các chế loại hạt đã qua tinh chế và mất đi khả mất gạo gạo gạo gạo đã qua n n và ă gạo lứt là gạo chỉ loại bỏ lớp vỏ trấu bên ngoài trong khi gạo trắng đã bị loại bỏ cả vỏ trấu vỏ cám lẫn lớp mầm hay nói cách khác trong hạt gạo trắng chỉ còn lại phần nội nhũ Khó dự trữ các dinh dưỡng dành cho quá trình dự dưỡng trữ các quá nảy bởi ầ phần cần m và là phát triển. Có lẽ bạn sẽ nghĩ chất thiết cho phát Thì thực triển trừa lại triển rồi bạn nếu vẫn còn lại phần dưỡng Có lẽ là sẽ sự sự sai đủ phần nội nhũ này nó cũng giống như chất béo trong cơ thể của chúng ta vậy mặc dù trong nó có chứa rất nhiều năng lượng tiềm tàng nhưng để chuyển hóa số năng lượng này ta cần đến các câu enzym e là các vitamin khoáng chất để hỗ trợ hoạt động của các enzym và trong phần nội nhũ này lại không chứa đủ các câu enzym cần thiết đó khi so sánh giữa gạo lứt và gạo trắng ta thấy mặc dù gạo lứt có lượng calor ít hơn nhưng bù lại nó lại chứa nhiều chất dinh dưỡng khác một hạt gạo nguyên vẹn có chứa 95% là vitamin và khoáng chất tập trung chủ yếu ở lớp vỏ cám ngoài cùng và lớp mầm chính vì thế ngoài ế chế làm thức ăn chính, thì sẽ dẫn đến thiếu hụt câu enzyme, chất không thể thiếu u qua câu lấy loại làm chất các thức chính cho hoạt động của gạo hoạt tinh enzim, trắng không động thì hụt thể ăn dẫn enzim. n đã sẽ ra gạo trắng không chỉ thiếu hụt về thành phần dinh dưỡng mà còn nhanh bị tiêu hóa hấp thu khiến lượng đường và chỉ số mỡ trung bình trong máu dễ bị tăng lên làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tiểu đường Những người bệnh đường dẫn hạn ăn thường ăn là cơm gạo trắng Nếu ăn cùng một lượng cơm nhưng sử dụng gạo lứt thì chỉ số đường trong máu chỉ tăng lên dần dần nguy bệnh đường hay chỉ chế thực họ Thì chỉ chỉ gạo gạo giúp giảm được tiểu tiểu bị bác một lứt Từ máu đó ra cơm cơm cơm cơm cơ mắc sĩ sử số là là Vì chính vì vậy những người đang bị bệnh tiểu đường có thể ức chế việc tăng lượng đường trong máu bằng cách chuyển từ ăn cơm gạo trắng sang cơm gạo lứt hơn nữa gạo trắng còn một bất lợi nữa là nhanh bị oxy hóa hơn là gạo lứt vì lớp vỏ cám bên ngoài hạt gạo có tác dụng phòng tránh quá trình oxy hóa giống như lớp sừng ở tầng biểu bì của da người có tác dụng như một rào chắn ngăn cản dị vật xâm nhập cơ thể mặc dù gạo lứt không bị oxy hóa nhanh như gạo trắng nhưng nếu để trong một thời gian cũng sẽ bị oxy hóa do đó khi bảo quản cần tránh để gạo tiếp xúc với không khí ví dụ như bảo quản trong túi chân không sự khác biệt giữa gạo trắng với gạo lứt cũng có thể áp dụng khi so sánh các loại hạt lúa mì do đó tôi khuyến khích bạn nên chọn hạt lúa mì nguyên cám thay cho lúa mì trắng tinh đã qua tinh chế hiện nay trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm từ lúa mì như mì pasta bánh mì Sử sử dụng dụng nguyên Ngoài Cũng trong nấu ăn Giống như gạo bột bột bột từ lứt thể lúa lúa ra, xay mì cám mì có với ở nhà tôi mỗi khi làm món okonomiyaki đều sử dụng loại bột gạo lứt này ăn bột gạo lứt này no lâu hơn bột mì và cũng ngon miệng hơn nữa tuy nhiên dù là bột lúa mì nguyên cám hay bột gạo lứt khi đã x a y thành bột thì rất dễ bị oxy hóa nên tốt nhất là sử dụng ngay những loại bột mới làm khi đã mở bao bì thì nên nhanh chóng sử dụng hết gần đây các loại thực phẩm tự nhiên đang trở thành trào lưu mới trong xã hội ngày càng có nhiều sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ các loại ngũ cốc tốt chưa qua tinh chế như mì spaghetti dùng lúa mì nguyên cám mì u đông gạo lứt cháo gạo lứt bánh m o ca gạo lứt bánh mì dùng lúa mì nguyên cám bánh mì dùng các loại hạt ngũ cốc ngoài ra còn có một loại nữa là bột yến mạch hiện có lẽ nhiều người vẫn chưa quen với loại này nhưng đó cũng là một loại ngũ cốc chưa tinh chế rất tốt cho cơ thể bột yến mạch được làm từ hạt yến mạch sau khi được tách bỏ vỏ trấu sẽ được hấp lên nghiền vụn và sau đó là s ấ y khô đặc trưng lớn nhất của bột yến mạch là có chứa lượng chất sơ nhiều gấp ba lần gạo lứt ngoài ra nó còn chứa rất nhiều canxi sắt protein vitamin với những người chưa quen với sản phẩm bột yến mạch có lẽ hay cho rằng bột yến mạch được dùng để nấu với sữa nhưng thực ra loại bột yến mạch này còn rất hợp với các món ăn theo kiểu truyền thống của nhật như trong cuốn nhân tố enzym e phương thức sống lành mạnh tôi đã đề cập rằng sữa bò là một trong các loại thực phẩm cần phải tránh nên dù bạn có thích đến đâu thì đừng dùng sữa khi ăn bột yến mạch Theo cảm nhận của người Nhật Thì món bột thể thành thể nhận mạch này ăn như cháo không chế nhiều Như cháo mạch hay Hoặc cho canh Như ngon vào miso cảm của cũng có nước cùng cũng có cũng được món món mơ muối muối người yến này ăn Bạn biến nấu yến bằng nóng ăn bạn vậy sai Sau dưa đó nếu biết kết hợp nhiều thứ một cách hợp lý thì việc chế biến ngũ cốc chưa tinh chế làm món chính cũng không thực sự khó khăn như bạn nghĩ nấu cơm gạo lứt dễ hơn bạn tưởng thực ra có rất nhiều người biết ăn gạo lứt tốt hơn là gạo trắng thế nhưng họ vẫn ăn gạo trắng chứ không phải là gạo lứt và lý do mà họ đưa ra là gạo cứng không có độ dính nên ăn không ngon đúng là nếu cứ thế mà nấu gạo lứt theo cách bình thường thì gạo không dẻo không dính bằng hạt gạo trắng tuy nhiên chỉ cần bạn bỏ một chút công sức ra là có thể khắc phục được vấn đề này nếu muốn thổi cơm gạo lứt được dẻo như gạo trắng bạn hãy nấu gạo lứt cùng các hạt ngũ cốc khác như vậy cơm sẽ ngon hơn tôi thường trộn lẫn gạo lứt với năm loại ngũ cốc khác là lúa mạch cán cây nếp cây proso nếp cây nhật bản nếp hạt rền dính sẽ cao hơn. ngoài ra các loại ngũ cốc khác như lúa mạch diêm mạch bo bo khi thổi chung với gạo lứt cũng rất ngon do đó bạn có thể lựa chọn các loại ngũ cốc tùy theo sở thích của mình không cần một tỷ lệ nhất định nào giữa gạo lứt và các hạt ngũ cốc khác tuy nhiên xét đến tính tổng thể về yếu tố dinh dưỡng năng lượng cảm giác ngon miệng khi ăn của mỗi loại tôi thường lấy t ỉ lệ năm gạo lứt một ngũ cốc khác như vậy nếu bạn lấy ba bơ gạo lứt thì các loại ngũ cốc khác sẽ khoảng từ năm đến bảy thìa canh mỗi lần nấu cơm lại cần cho mấy loại ngũ cốc nên việc cân đo đong đếm cũng khá c phức tạp ở nhà tôi thường trộn nước trước các loại ngũ cốc với nhau Sau quản đó, bảo trước o nào n cần dùng thì lấy thịa hỗn hợp các hạt đã trộn g suốt đều thì thịa hạt Khi hợp là xúc các lấy đã đ ợ c t r ư đây người ta vẫn cho rằng nếu không có nồi áp suất thì không thể nấu cơm gạo lứt ngon nhưng gần đây các nhà sản xuất đã cho ra loại n ồ i cơm điện bình thường có kèm thêm chức năng nấu cơm gạo lứt thế nên chúng ta hoàn toàn có thể nấu một nồi gạo lứt ngon với các nồi cơm thông thường ngày nay tôi xin phép được giới thiệu với bạn về quy trình nấu gạo lứt này một vo gạo lứt cho gạo lứt và các loại ngũ cốc tùy thích khác vào nồi nhẹ nhàng vo sạch một đến hai lần bằng nước tốt và không cần sát quá mạnh như với gạo trắng nếu sát gạo quá mạnh có thể sẽ làm lớp b ầ m quý giá bị mất đi do đó chỉ cần vo nhẹ để tẩy sạch bụi bẩn bám trên gạo hai ngâm gạo trong nước tốt Các nồi cơm điện có chức năng nấu gạo lứt cũng được thiết kế thêm vạch đo dung tích nước cho nồi điện năng nấu dung nhiên, thiết thêm đo phù hợp cho gạo lứt lứt. gạo gạo Tuy kế ba ạ n nên cho nước nhiều hơn tỷ lệ tiêu chuẩn này tiêu cho chút. tỷ một lệ s u đó ngâm trong n gạo lứt ư ớ cho tốt từ 30 p ú t tiếng. đến 2 c h thêm muối biển khi nấu trước khi nấu cơm tôi t h ư ờ n g cho thêm nửa thìa cà phê muối biển vào có thêm một chút vị muối sẽ giúp cơm dễ ăn hơn đồng thời cũng giúp hạt gạo lứt nở và mềm hơn phần sau tôi sẽ giải thích kỹ hơn về muối tự nhiên này nhưng có nhiều người hạn chế dùng muối vì sợ làm tăng huyết áp là do họ dùng muối đã qua tinh chế còn muối biển tự nhiên lại giàu khoáng chất và không làm tăng huyết áp bạn thấy thế nào so với gạo trắng thì thời gian ngâm gạo lứt hơi lâu một chút nhưng cũng không tốn quá nhiều công sức phải không về phần cơm còn lại sau bữa ăn nếu là lượng cơm cho một ngày thì bạn có thể để luôn trong nồi cơm điện vì các loại nồi hiện nay đều kín không thấm khí nên cơm khó bị oxy hóa trường hợp nếu bạn nấu nhiều cơm và không thể ăn hết trong một ngày bạn hãy chia cơm thành từng suất vào đồ đựng rồi cất vào trong ngăn đá để dùng tiếp như vậy có thể đảm bảo độ tươi mới Trong trường hợp này khi giá đông Bạn không nên dùng lò vi sóng giá hợp Khi vi lò mà nếu ê n dùng nồi nóng an toàn lại ăn vẫn ngon như ban nhưng phiền còn thành nấm trong ngăn đá. Khi nào ăn có thể làm thành cơm nấm nướng cũng rất ngon n rồi lại bởi lại lại ai việc lại khi hấp hấp thấy hấp hà thì thể thừa thể lấy cất để đầu đá làm làm làm cơm cơm cơm cơm cơm cơm có có vừa rất bạn muốn làm cơm chiên hay cháo rau thì có thể để giã đông tự nhiên cũng được điều quan trọng là bạn phải hình thành thói quen ăn gạo lứt và ăn thường xuyên bạn chỉ cần nhớ rằng ăn gạo trắng và ăn gạo lứt khiến tràng tướng rất khác nhau bạn không cần phải cố ép mình theo một khuôn mẫu nhất định mà có thể kết hợp với lối sống của riêng mình và tận hưởng các món ăn gạo lứt nảy b ầ m cũng có thể tự làm ở nhà chỉ cần bỏ một chút công sức là bạn có thể nấu cơm gạo lứt rất ngon thế nhưng để ăn gạo lứt ngon thì điều quan trọng nhất vẫn là nhai kỹ con người hiện đại ngày nay thường nhầm lẫn việc đồ ăn mềm bằng đồ ăn ngon trong những chương trình về ẩm thực những người nếm thử thường ăn một miếng sau đó thốt lên rằng ngon quá nó như tan luôn trong miệng rồi thế nhưng không phải cứ đồ ăn mềm là đồ ăn ngon nếu bạn không có thói quen nhai kỹ thì ban đầu cần phải biết ý thức về việc này sau đó bạn hãy thử một lần ăn chậm nhai kỹ t hơn ư ở n ngon của gạo lứt xem sao. Chắc chắn rằng, càng nhai bạn sẽ càng cảm thấy vị ngon g gạo thức lứt thấy Chắc của cảm của c vị vị sao. xem sẽ m gạo lứt. h ơ nữa n h a i kỹ còn kích thích nước bọt tiết ra nhiều đồng thời cũng kích thích tiết hóc môn trẻ hóa patrotin n h a i kỹ nước bọt tiết ra nhiều nên quá trình tiêu hóa hấp thu thức ăn cũng được hỗ trợ tốt hơn từ đó phòng tránh được việc tiêu hao enzym trong cơ thể mặc dù vậy vẫn có những người cảm thấy dù sao thì gạo lứt cũng nếu bạn cũng cảm thấy như vậy thì bạn có thể thử làm gạo lứt nảy mầm xem sao gạo lứt nảy mầm sẽ tốn thêm một chút thời gian so với gạo lứt thông thường nhưng khi ăn vào miệng thì cảm giác lại gần giống với gạo trắng và những nồi cơm điện không có chức năng nấu gạo lứt bình thường cũng có thể nấu loại gạo này do đó những ai quen ăn gạo trắng sẽ thấy còn còn GA ba có, có tên khoa học là acid gamma aminobutyric là một loại amino acid có trong não hay tủy sống của người và động vật có vú GA ba là một chất dẫn truyền thần kinh trong khi acid glutamic thành phần làm nên vị ngọt thịt có nhiều trong cá bào có tác dụng kích thích thần kinh hưng phấn thì g a ba lại có tác dụng ngược lại gây ức chế sự hưng phấn của thần kinh và giúp hệ thần kinh hoạt động ổn định trạng thái lý tưởng nhất chính là cơ thể cân bằng giữa acid g l u t a m i c gây hưng phấn và ga ba gây ức chế này tuy nhiên con người hiện đại ngày nay đang phải chịu quá nhiều áp lực căng thẳng do dễ con con cao đó đổ, đáng có cán cân cân cảm mắc các phá áp, luôn hướng nghiêng hưng phấn bằng tinh thần, người thường an thân người bệnh như cao huyết áp, tổn thương trí nhớ, như thường xuyên quên xu huyết phía Khi thì thấy thể, về vỡ, về về trí trí bất sự bị mặt mặt các loại thực phẩm có chứa ga ba có tác dụng điều hòa sự cân bằng và phòng tránh các chứng bệnh trên do đó chúng đang được chú ý trong thời gian gần đây hiện à hàm này là m mầm mầm, glutamate lượng lứt lần lượng lứt thường. trong nảy nhiều đến trong bình Nguyên nhân chính là trong quá trình nảy mầm, trong hạt gạo có sự chuyển hóa từ acid glutamic sang GABA gạo gấp gạo gạo GABA. chứa hóa acid có hạt h từ quá sự nay trên thị trường cũng đã xuất hiện loại gạo lứt đã nảy mầm được xử lý đặc biệt để không nảy mầm thêm nữa và người dùng có thể trực tiếp nấu luôn tuy nhiên tôi không khuyến khích bạn sử dụng loại gạo này nguyên nhân là vì chúng ta không biết với loại gạo này khi nào hấp thu nước như thế nào sẽ nảy mầm như tôi đã nói các loại thực phẩm trên thị trường hiện nay là vàng thau lẫn lộn nếu bạn thực sự muốn có thực phẩm an toàn thì cần phải lựa chọn những loại nguyên liệu tự nhiên tại những nơi đáng tin cậy có ghi chú rõ ràng phương pháp sản xuất và nên tự mình chế biến món ăn theo như điều tra của tôi ngay cả loại gạo nứt nảy mầm Các nhà sản xuất trung thực cũng nhà sản trung hiện rõ nơi sản thể sẽ xuất xuất rõ với à nào này liệu lượng lại loại ghi thuốc thu Nhưng chưa ư trên sản đến n gạo thực vật phẩm hấp có mức bảo bao bì vệ rõ c như thế nào nảy thế thì sẽ nảy mầm v ớ gạo lứt chỉ cần đảm bảo được hai điều kiện là nước và độ ẩm thì chắc chắn hạt gạo sẽ nảy mầm cho đến lúc hạt gạo nảy mầm chỉ cần khoảng 1 2 t mươi tiếng và tốn chút công sức tuy nhiên việc ủ gạo lứt nảy mầm cũng không quá khó khăn nên nếu bạn dùng gạo lứt nảy mầm làm món chính trong bữa ăn của mình bạn có thể tự làm tại nhà với loại gạo đáng tin cậy và loại nước tốt cách làm gạo lứt nảy mầm đơn giản khi bạn ngâm gạo lứt vào nước tự nhiên hạt gạo sẽ nảy mầm nếu muốn gạo nảy mầm nhanh bạn có thể ngâm gạo trong nước ấm khoảng ba mươi độ như vậy hạt gạo sẽ mất tròn một ngày để nảy mầm tuy nhiên làm theo cách này cần phải duy trì độ ấm của nước trong suốt quá trình do đó cần phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của nước và thay nước ấm nếu cần nếu là thời điểm nóng nực bạn chỉ cần ngâm gạo trong nước ở nhiệt độ thường là có thể tạo ra gạo lứt nảy bầm một cách đơn giản ngoài ra với những ai có thời gian nhưng không muốn tốn công sức thì có thể ngâm gạo lứt vào nước rồi sau đó bảo quản trong tủ lạnh như vậy gạo cũng có thể nảy mầm bằng cách này hạn gạo mất khoảng ba ngày để nảy mầm nhưng bạn sẽ không cần phải thay nước dù là cách nào thì bạn cũng nên cho nước xâm s ấ p mặt gạo hay nhiều hơn một chút và không nên đậy kín đồ đựng vì trong quá trình nảy mầm gạo sẽ cần đến oxy khi gạo nảy mầm được một mm là thành công gạo lít nảy mầm bạn có thể chắt nước phơi khô cho vào túi đựng kín và bảo quản trong chỗ râm mát tuy nhiên bạn đã rất tốn công sức để có được sinh mệnh sống trong hạt gạo nảy mầm này nên tôi khuyên bạn nên nhanh chóng ăn hết trong thời gian ngắn ngoài ra cũng có nhiều người trộn gạo lứt nảy mầm với gạo trắng và nấu chung tuy nhiên tôi không khuyến khích bạn làm như vậy mặc dù nói gạo lứt nảy mầm có thể nấu giống như gạo trắng Nhưng trộn nảy chung trắng nấu phân không ảnh hưởng đến cảm nhận khi ăn Trong trường hợp ăn gạo nảy mầm, Bạn có thể ăn gạo nảy mầm không、Hoặc、nếu muốn trộn thì không nên trộn với gạo trắng mà nên trộn với các loại ngũ khi Thì thể Hai khi hợp thể Hoặc Thì khác gạo gạo gạo gạo gạo gạo loại với loại với với loại lứt rất lứt lứt cảm mầm mầm mầm Mà có có các cốc đều Và để sẽ bố lý do ăn sống thực phẩm tươi mới là tốt bản chất của thực phẩm là sinh mệnh sống và nơi có sự sống nhất định sẽ có enzym dinh dưỡng học hiện đại ngày nay tính toán lượng thức ăn hấp thu cần thiết dựa trên yếu tố dinh dưỡng và lượng calor có trong thực phẩm tuy nhiên tôi cho rằng thứ mà sinh vật cần ở bữa ăn không phải là calor mà là enzym nguồn gốc của sinh mệnh chính vì vậy điều căn bản của bữa ăn trong phương pháp trị liệu enzym là cơ thể có thể hấp thu được bao nhiêu enzym khi ăn cái này bởi tôi cho rằng những enzym hấp thu được thông qua quá trình tái thổ hợp sẽ làm tăng lượng enzym diệu kỳ có trong cơ thể chúng ta nơi nào có sự sống nơi đó nhất định có enzym như vậy vốn dĩ thực phẩm nào cũng có chứa enzym trong mình tuy nhiên trong các loại thực phẩm chúng ta đã ăn hiện nay lại có rất nhiều thực phẩm chết đã mất hết hoàn toàn enzym vậy tại sao enzym lại mất đi Có hai nguyên nhân điều nguyên dẫn đến điều này một t r o nguyên số đó đó là lại càng nhiều, và thời gian để càng thời Thực tươi thì trong phẩm chứa h gian mới enzim n ề Và càng thời thì gian lượng enzim để lâu trì được sinh của con người, mà còn trở thành độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Một được độc đến người hưởng của con còn sức sinh mệnh ảnh n khỏe Mà g u y nhân nữa lấy đi enzym trong thực phẩm chính là nhiệt chúng ta sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để tăng nhiệt độ cho thực phẩm như nướng nấu hấp xào rán tuy nhiên chính quá trình gia nhiệt này lại là nguyên nhân lớn làm phá hủy enzym trong thực phẩm cấu trúc enzym bắt đầu bị phá vỡ ở nhiệt độ bốn mươi tám độ nhiệt độ càng cao thì tốc độ phá hủy lại càng mau và khi nhiệt độ lên đến một trăm mười lăm độ thì enzym sẽ bị phá hủy hoàn toàn như vậy có thể thấy để có thể hấp thu được nhiều enzym nhất thì phương pháp hiệu quả chính là ăn sống các nguyên liệu tươi mới trong số các loại sinh vật trên trái đất này chỉ có con người mới ra nhiệt cho thực phẩm rồi ăn tất cả các loại sinh vật khác đều ăn sống cả có thể sẽ có người cảm thấy thật tàn nhẫn khi thấy các loài động vật hoang dã ăn tươi nuốt sống các loài động vật khác nhưng thực ra đây mới lại là cách tôn trọng sinh mệnh con mồi nhất giúp tận dụng sinh m ệ c h của con mồi một cách tối đa dù là rau củ quả hay thịt cá ăn sống thực phẩm tươi mới là phương pháp tốt nhất để hấp thu enzym ngay cả những loại thực phẩm động vật không cần khống chế lượng số lượng hấp thu nếu là thực phẩm tươi sống cũng chứa rất nhiều enzym nên khi ăn sẽ hạn chế được việc tiêu hao enzym hơn là thức ăn đã gia nhiệt cùng một loại thực phẩm nhưng sashimi có nhiều enzym hơn cá nướng rau sống có nhiều enzym hơn là rau nấu một lợi ích nữa của việc ăn sống chính là cơ thể có thể hấp thu các vitamin tan trong nước kém bền nhiệt mọi người đều biết vitamin c kém bền nhiệt nhưng thực ra các loại vitamin tan trong nước như vitamin b h mặc dù không đến mức như vitamin c nhưng nếu bị gia nhiệt ở nhiệt độ cao cũng sẽ bị mất đi và vitamin là yếu tố không thể thiếu để các enzym hoạt động nói cách khác việc ăn sống các thức ăn tươi mới là phương pháp hấp thu thực phẩm tuân theo triết lý tự nhiên và là phương pháp tốt nhất để hấp thu enzym mặc dù vậy để ăn sống thực phẩm cũng cần chú ý những điều sau trước tiên đó là lựa chọn thực phẩm tươi mới khi sử dụng các phương pháp gia nhiệt để chế biến thực phẩm các vi khuẩn bám trên thực phẩm sẽ bị tiêu diệt Nên dù thực phẩm có kém tươi một chút, cũng không làm đau bụng、Tuy、nhiên trong trường hợp ăn đồ ăn tươi sống các vi khuẩn này vẫn còn sống và tiến vào cơ thể, do đó cần chọn dù Do thực tươi một chút Tuy tươi thể tươi phẩm hợp phải lựa có Các cơ kém làm mới đó vi và vào đau đồ đồ một điều cần chú ý nữa khi ăn sống chính là nhai kỹ thực phẩm sống dù là rau củ hay thịt cá cũng chứa nhiều enzym hơn so với các thực phẩm đã gia nhiệt nên dễ tiêu hóa hơn Mặc thức dù vậy, để ă nhai, nhai kỹ sẽ giúp thức ăn trong miệng trộn đều với nước bọt từ đó giúp dạ dày đường ruột không phải hoạt động nhiều đồng t Hoa ờ i dinh hỗ trợ hấp thu các chất trợ t r các dưỡng và enzym và n ăn g thức h o quả là món quà sinh mệnh do thiên nhiên ban tặng trong thực tế loại thực phẩm chứa nhiều enzym nhất chính là hoa quả không có loại thực phẩm nào có thể chứa nhiều enzym một cách tuyệt vời như hoa quả dù là thực phẩm nào thì càng tươi mới lại càng chứa nhiều enzym tuy nhiên liều lượng enzym chứa trong mỗi thực phẩm lại khác nhau về cơ bản thực phẩm thực vật chứa nhiều enzym e hơn thực phẩm động vật và trong số các loại thực phẩm thực vật thì hoa quả là loại thực phẩm chứa nhiều enzym e vượt trội hơn hẳn dù là loại thực phẩm nào thì trong quá trình tiêu hóa hấp thu cơ thể cũng phải tiêu tốn enzym e các thực phẩm chứa nhiều enzym e được cho là tốt vì chúng có thể bổ sung lại một phần enzym e bị mất đi này tuy nhiên trong trường hợp của hoa quả tôi cho rằng chỉ cần lượng enzym có trong hoa quả cũng đủ để hoàn toàn bù đắp lại lượng enzym trong cơ thể bị tiêu hoa trong quá trình hấp thu tiêu hóa hơn nữa có những loại hoa quả dù có hấp thu tiêu hóa vẫn còn chứa nhiều enzym đ u đủ dứa dâu tây kiwi là những loại hoa quả chứa nhiều enzym nhất ngoài ra ta có thể kể đến chuối chín trong quá trình chín phần lớn carbohydrate từ ngày xưa khi đi thăm người bệnh con người đã biết mang theo hoa quả có lẽ chính người xưa đã biết rằng các enzym có trong hoa quả có tác dụng nâng cao khả năng tự chữa trị tự nhiên của con người nhưng tại sao trong hoa quả lại chứa nhiều enzym đến thế đây mới chỉ là phỏng đoán của tôi nhưng phải chăng trong hoa quả có sự cô đ ộ n g những tinh hoa của tự nhiên để truyền lại cho thế hệ tiếp theo hoa quả giống như một cái nôi bao bọc lấy hạt giống của cây cối chiếc nôi này được cây cối dày công chế tạo để có thể bảo vệ hạt đồng thời đưa hạt cây đi xa trong khi tự bản thân cây không thể di chuyển được thực phẩm mà sinh vật thích nhất là những loại thực phẩm chứa nhiều enzym và có thể thực vật đã tạo nên phần thịt quả chứa nhiều enzym xung quanh hạt cây để các loài động vật yêu thích ăn chúng và giúp đưa những hạt giống kế thừa sinh mệnh của chúng đi đến những nơi xa hơn nếu là như vậy thì các loại hoa quả chứa nhiều enzym chính là món q u ả sinh mệnh là quả đáp lễ đối với các động vật đã giúp cây vận chuyển hạt giống đi xa các loại thực phẩm thông thường cần từ hai đến bốn tiếng để di chuyển từ dạ dày đến đường ruột trong khi đó Hoa quả chỉ quả cần 30 phần ú t ruột thân tiêu thể tránh là là là đi đến đường、ruột. Đó để nhiều bản enzyme Nhưng cũng quả có hóa có do hoa chứa h p hạt giống quan acid trọng bên trong bị tổn Phần giống hạt bị do hại dạ dày phần hạt giống không bị tổn thương trong dạ dày sẽ giữ nguyên tình trạng không bị tiêu hóa và di chuyển xuống đường ruột từ đó sẽ được đưa trở về đất cùng với các chất thải của động vật Và như vậy như một sinh mệnh mới sẽ lại bắt đầu ở một nơi cách xa đất mẹ bạn có biết quá trình chế tạo nước ép hoa quả cô đặc không hoa quả k h o chứa enzym tự nhiên là loại thực phẩm cần thiết được bổ sung mỗi ngày tuy nhiên hiện nay con người lại không biết cách sử dụng tốt món quà sinh mệnh quý giá từ tự nhiên này và điều tôi thấy đáng tiếc nhất chính là phần lớn mọi người đều ăn hoa quả như là món tráng miệng sau bữa ăn hoa quả là món ăn rất dễ tiêu hóa tuy nhiên nếu ăn chúng sau bữa ăn sẽ khiến các loại thực phẩm ăn trước đó bị tồn động lại trong dạ dày khiến thời gian hoa quả đi xuống dạ dày cũng bị kéo dài hơn và làm cho các enzym không được hấp thu hiệu quả ngoài ra ăn hoa quả sau khi ăn cũng khiến các thực phẩm đã qua chế biến khác ở trong dạ dày bị lên men quá mức sinh ra các khí ga trong dạ dày và tạo cảm giác đầy bụng hay xì hơi chính vì vậy bạn hãy chú ý ăn hoa quả trước bữa ăn hay trong lúc bụng trống thời gian lý tưởng nhất để hấp thu hoa quả là ba mươi tới bốn mươi phút trước bữa ăn sáng vào buổi sáng cơ thể đã trải qua một thời gian dài không có thức ăn tiến vào cơ thể do đó các loại hoa quả với hàm lượng đường chất lượng tốt f r u c to s e g l u c o s e s a c r o s e nguồn năng lượng tốt nhất chính là loại thực phẩm lý tưởng cho cơ thể ngoài ra hoa quả còn giàu chất sơ vitamin khoáng chất và phytochemical hóa chất thực vật hiện đang được chú ý cao với tác dụng chống lão hóa một điều nữa tôi muốn bạn biết về việc hấp thu hoa quả là hiện nay các loại nước ép hoa quả trên thị trường dù có được quảng cáo là nước ép một trăm linh tự nhiên cũng không có liên quan đến việc hấp thu enzym nếu bạn ăn ít và muốn uống nước ép hoa quả bạn hãy uống loại nước ép từ hoa quả tươi do chính bạn làm tuy nhiên việc làm sẵn nước hoa quả khiến chúng dễ bị oxy hóa nên cũng không tốt cho cơ thể do đó bạn nên uống những loại nước ép vừa mới làm các loại nước ép 100% đang bán trên thị trường không tốt là vì phần lớn chúng đều trải qua quá trình gia nhiệt có lẽ bạn không thể tưởng tượng được loại thức uống lạnh này lại được gia nhiệt nhưng cũng giống như sữa bò chúng cần phải được gia nhiệt để tiệt trùng chính vì vậy mà enzym trong các loại nước ép 100% này đã bị mất đi có thể các loại nước ép được ép từ các loại quả tươi mới đựng trong chai và chỉ được gia nhiệt một lần vẫn còn sót lại một chút enzym trong đó tuy nhiên với loại nước hoa quả cô đặc bạn thường thấy thì đã hoàn toàn mất hết enzym phần lớn phương pháp cô đặc nước hoa quả này là ép lấy nước hoa quả đun sôi thành dạng hồ để thoát hết hơi nước và sau đó lại cho thêm nước để tạo thành trạng thái nước ép đại bộ phận các enzym và vitamin đều đã bị mất đi trong quá trình đun sôi để bay hơi nước để quay về trạng thái nước ép người ta đã cho thêm nước vào tuy nhiên hầu như chẳng có loại nước ép cô đặc nào công khai các thông tin như sử dụng nước như thế nào cả hơn nữa dù có sử dụng nước tốt đến mức nào thì loại nước đấy cũng không thể tuyệt vời bằng nước vốn có trong hoa quả được nước trong hoa quả có chứa các khoáng chất vitamin và ở trong trạng thái lý tưởng nhất với chính loại quả đó khi nhìn thông tin sản phẩm trên các loại nước ép cô đặc có thể bạn vẫn thấy nó có chứa các vitamin hay khoáng chất nhưng đây không phải là các loại vitamin khoáng chất tự nhiên mà là các sản phẩm gia công được thêm vào đó và như tôi đã nói thì các sản phẩm gia công không thể nuôi dưỡng sinh mệnh con người vậy tại sao phương pháp chế biến làm mất đi lượng enzym vitamin quý giá lại vẫn được sử dụng rộng rãi đến vậy thật đáng tiếc khi phải nói rằng nó xuất phát từ sự tham lam của con người khi muốn chi phí rẻ hơn một chút ngoài việc chi phí rẻ hơn thì phương pháp chế biến này chẳng có chút ưu điểm nào nữa cả thế nhưng những người thích uống các loại nước ép đó hầu hết toàn là trẻ con chắc rằng chẳng có bố mẹ nào lại muốn đứa con yêu thương của mình uống thứ nước ép không có tí enzym hay vitamin tự nhiên nào như thế này đúng không tôi hy vọng bạn sẽ ghi nhớ thật kỹ rằng thực phẩm thực sự tốt cho chúng ta thực phẩm có thể nuôi dưỡng duy trì sinh mệnh của chúng ta chính là các thực phẩm chứa enzym và nếu bạn muốn uống nước ép hãy uống nước ép tự làm ở nhà lý do tôi khuyến khích ăn toàn bộ trong các bữa ăn dựa trên phương pháp trị liệu enzym e có một điều nữa tôi luôn muốn các bệnh nhân ghi nhớ chính là cố gắng ăn toàn bộ các phần của thực phẩm đó ăn toàn bộ tức là nếu là hạt ngũ cốc thì cố gắng ăn loại chưa tinh chế vẫn còn lớp vỏ cám và lớp mầm nếu là rau củ thì ăn tất cả lá lẫn vỏ nếu là hoa quả thì cố gắng ăn cả vỏ nếu là cá thì ăn cả đầu và xương tôi khuyến khích bạn ăn toàn bộ như thế này bởi nếu nhìn nhận thực phẩm là một sinh mệnh thì toàn bộ các bộ phận của thực phẩm mới đạt trạng thái cân bằng tốt nhất ví dụ với hoa quả khi gọt vỏ thì quả bắt đầu bị oxy hóa thay đổi màu sắc táo sau khi bị gọt vỏ liền biến thành màu nâu là do lớp bề mặt bên ngoài đã bị oxy hóa trong khi đó m ộ trong trường hợp rau củ cũng vậy trong lớp vỏ của các loại rau củ có vỏ như cà tím cà rốt khoai tây có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa trong trường hợp này với các loại rau củ quả ăn cả vỏ sẽ tốt cho cơ thể chúng ta hơn việc ăn toàn bộ như thế này cũng tương tự với các thực phẩm động vật ví dụ như cá khô vì cá khô đã được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời nên có thể coi đây là thực phẩm đã bị oxy hóa thực phẩm đã bị oxy hóa sẽ gây ra các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể nên về cơ bản các loại đồ khô không thể coi là thực phẩm có lợi cho cơ thể Tuy nhiên trong trường hợp các loại cá nhỏ có thể ăn được cả xương lẫn nội tạng bên trong thì đây cũng không hẳn là thực phẩm có hại bởi các loại cá nhỏ phơi khô nhờ có quá trình nhai kỹ trong khi ăn mà cơ thể cũng đồng thời hấp thu được các chất có trong xương cá như canxi maze cali và có thể trung hòa được các chất oxy hóa trong quá trình tiêu hóa ngoài ra việc nhai kỹ còn giúp thức ăn trộn đều với nước bọt trong khoang miệng giúp trung hòa quá trình oxy hóa sinh ra trong thức ăn như vậy ăn toàn bộ có thể giúp chúng ta hấp thu được thức ăn trong trạng thái cân bằng nhất với các loài động vật nhỏ như tôm cua chúng ta còn có thể ăn được cả vỏ của chúng với các loại sò chúng ta không thể ăn cả lớp vỏ cứng của chúng nhưng vẫn có thể ăn được phần nội tạng còn được gọi là gan ở bên trong vì đây là phần rất giàu các khoáng chất của biển nên bạn không thể bỏ nó khi ăn tất nhiên là chúng ta không thể ăn hết toàn bộ các loài động vật lớn như trâu bò được tuy nhiên nếu như nhìn vào các món ăn truyền thống của người dân vùng okinawa bạn sẽ thấy thịt lợn được tận dụng từ đầu cho đến chân thậm chí xương còn dùng để nấu súp họ ăn hết không bỏ phần nào không hẳn là người dân ở đây có thể ăn hết các món này cùng một lúc nhưng như vậy cũng có thể coi là ăn toàn bộ rồi người dân okinawa ăn nhiều thịt lợn nhưng vẫn sống lâu khỏe mạnh đến vậy phải chăng chính là do cách ăn uống gần với cách ăn toàn bộ này đem lại hãy nhớ các loại rau bạn thấy đẹp mắt cũng là thực phẩm có nguồn gốc từ nhà máy trong trường hợp ăn toàn bộ thực phẩm thì có một điều bạn cần đặc biệt lưu ý tất nhiên là bạn phải lựa chọn đồ tươi mới cho mình nhưng trong đó bạn còn phải lựa chọn thực phẩm không sử dụng thuốc trừ sâu những ai nấu ăn có lẽ sẽ biết đến chuyện các loại rau gần đây khi để lâu sẽ bị chảy nước trước đây dù rau có héo có thối thì cũng chẳng có loại nào chảy nước thành một đống bầy nhầy như vậy thậm chí cả với hoa quả có những loại trông rất đẹp mắt nhưng khi bổ ra mới thấy lõi bên trong đã thối hết rồi Đã đề đều động đi để độc. bao bạn bên bị sao chưa? ra, trong do Trong loại trong vào giờ nghĩ chúng dụng chồng, kiểu gì cũng tồn động lại một lượng thuốc. Và khi lượng lượng giải tại lại thối nuôi kiểu lại khi khiến cơ thể phải tiêu như vấn này trình tồn tồn này tốn một lượng lớn enzyme Thực thuốc thực thuốc thuốc. thuốc thể, thể tất trừ vật trừ một một sâu. sử sâu sẽ cả các cơ cơ dư vậy Và quá khi chọn cách ăn toàn bộ bạn cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề thuốc trừ sâu Vì lớp vỏ lớp là của rau củ quả ngoài chứa rất nhiều chất còn thuốc rau rất rất trừ quả nhiều sâu ngoài dinh dưỡng còn là nơi rất dễ tồn động dễ điều này không chỉ đúng ở rau củ quả mà còn đúng với cả gạo lứt nữa gạo trắng còn có thể gọi là gạo đã bị tách vỏ gạo lứt không bị tách vỏ nên mặc dù giàu các vitamin khoáng chất và enzym hơn nhưng cũng dễ tồn động thuốc trừ sâu hơn là gạo trắng vấn đề lớn nhất của thuốc trừ sâu chính là phần lớn trong số chúng đều là chất gây ức chế enzym gây trở ngại đến hoạt động của enzym thuốc trừ cỏ dùng để giúp con người tiết kiệm công sức trong việc nhổ cỏ dại cũng là một loại thuốc ức chế enzym các loại cỏ dại không thể mọc lên sau khi phun thuốc là do các chất hóa học trong đó đã gây tổn hại đến các enzym liên quan đến quá trình nảy mầm và phát triển của cỏ các loại thuốc trừ sâu Thuốc bảo vệ thực vật, xuất phát triển trồng, thật trồng thu thuốc trong đất thì vẫn không thay đổi. Và các loại thực vật đã hấp thu các chất độc hại như thế để phát triển tốt thể nhằm không ảnh hưởng nhưng hấp không hấp hại như chắc chắn không tốt cho mặc được của cây các cây các các các độc cơ thể con bảo sản loại vào loại vệ vẫn Và sự sự ngấm dù đến đã đổi. đã để người. gây là ngoài ra thuốc trừ sâu khi ngấm vào trong đất còn giết chết hầu hết các vi khuẩn sống trong đất chắc hẳn ai trong số các bạn cũng nghe đến câu nói đất có run là đất màu mỡ chính vùng đất có thể nuôi sống các sinh mệnh sống như run đất ký sinh trùng mới là môi trường thích hợp nhất để trồng trọt nơi có thể nuôi dưỡng nên thực vật có sức sống mãnh liệt chỉ có thể là mảnh đất có sức sống thế nhưng việc phun thuốc trừ sâu đã giết chết những vi khuẩn trong đất sức sống của chính mảnh đất đó và khi các loại vi khuẩn chết đi thì mảnh đất đó cũng trở thành mảnh đất gầy gò thiếu dinh dưỡng đến lúc này chúng ta lại cần đến phân bón hóa học tiêu biểu cho dòng phân bón hóa học có thể kể đến phân hỗn hợp npk có chứa cả niter phốt pho cali ngay cả với những mảnh đất suy dinh dưỡng chỉ cần trộn các loại phân bón hóa học này là cây trồng có thể phát triển tốt tuy nhiên các chất niter phốt pho cali vốn có trong đất được tạo ra nhờ các vi khuẩn sống trong đất nên chúng mang trong mình những thông tin khác với những thành phần trong phân bón hóa học mặc dù có cùng công thức hóa học giống nhau do đó chúng ta cần phải coi chúng là hai chất khác biệt tất cả vật chất đều mang thông tin trong mình ta ăn thực phẩm chứa enzym có thể làm tăng lượng enzym trong cơ thể là do chúng ta đã hấp thu chúng dưới dạng các amino acid có chứa thông tin của các enzym đó các chất dinh dưỡng giúp cây phát triển cũng giống như vậy trong các chất niter phosphor cali do các vi khuẩn tự nhiên trong đất tạo ra có chứa lượng lớn thông tin liên quan đến sự sống trong khi các chất được tổng hợp trong nhà máy lại hoàn toàn không chứa các thông tin về sự sống này tôi cho rằng do mang theo những thông tin khác nhau dựa theo nguồn gốc nên dù cùng là protein Nhưng tùy theo protein, protein theo tùy các loại rau củ được nuôi trồng bằng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học có lẽ là những loại rau trông rất đẹp mắt trên đồng ruộng nhưng tôi lại coi đó là thực phẩm có nguồn gốc từ nhà máy bởi chúng không mang trong mình thông tin của sự sống mà chứa đựng thông tin của các loại thuốc hóa học Được chế tạo trong nhà máy. tuy nhiên trong thời đại hiện nay chúng ta gần như không thể loại bỏ tất cả rau củ quả có sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học được những lúc đi ăn bên ngoài tôi cũng ăn những loại rau chứa đầy thuốc trừ sâu đấy chính vì vậy bạn đừng nghĩ đến việc loại bỏ hết tất cả các loại rau này ngay lập tức mà trước tiên hãy bắt đầu từ việc chọn lựa những loại có ít thuốc trừ sâu hơn thỉnh thoảng có thể mua các loại rau hữu cơ với giá đắt h ơ i một chút có nhiều người cho rằng rau hữu cơ thường có vết sâu cắn nhìn cũng không đẹp mắt nhưng giá lại khá cao nhưng nếu bạn biết càng là loại rau sâu có thể ăn thì lại càng là loại rau an toàn thì chắc hẳn bạn sẽ có cái nhìn khác về loại rau này tôi tin rằng nếu ngày càng có nhiều người biết loại thực phẩm nào mới là thực phẩm thực sự an toàn thực sự tốt cho sức khỏe và dần thay đổi thói quen sang lựa chọn các thực phẩm đấy thì nền nông nghiệp nhật bản vốn đang coi trọng các loại thuốc phân bón hóa học hiện nay cũng sẽ dần thay đổi trong thực tế hiện cũng có rất nhiều người đang nỗ lực ứng dụng các vi sinh vật có lợi vào trong sản xuất để cho ra những loại thực phẩm an toàn tôi rất thích gạo lứt hoàn toàn không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học giá của loại gạo này thường cao hơn loại bình thường một chút nhưng nó tuyệt đối xứng đáng với công sức của người trồng lúa khi thực sự nghĩ đến sức khỏe của người tiêu dùng trong suốt quá trình sản xuất như lọc sạch nước dẫn vào ruộng bằng than củi kết hợp nuôi vịt ở ruộng lúa để loại bỏ cỏ dại và sâu bệnh Có lẽ cũng sẽ có nhiều người cho rằng như vậy thì chỉ có có lẽ sẽ nhiều người rằng Như người nào nhiều tiền mới có thể sống khỏe mạnh Hiện nay thì thể khỏe Mới vậy khối lượng sản xuất thực phẩm hữu cơ còn rất hạn chế nên chỉ có một bộ phận người dân có thể hưởng thụ cuộc sống sức khỏe ấy mà thôi nếu người tiêu dùng chúng ta không mạnh mẽ lên tiếng chúng tôi muốn thực phẩm an toàn thì nhà sản xuất sẽ chẳng tạo ra chúng cho chúng ta nếu ngày càng có nhiều người tiêu dùng thực sự mong muốn có thực phẩm an toàn thì chắc chắn sẽ có càng nhiều nhà sản xuất cho ra thực phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu như vậy chẳng mấy chốc các nguyên lý của thị trường sẽ tác động và giá của các loại thực phẩm này cũng sẽ giảm xuống thực tế hiện có rất nhiều nông dân nhật bản cũng đang dày công chăm sóc để cho ra những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người chính vì vậy việc lựa chọn thực phẩm an toàn là điều quan trọng nhất hiện nay vì chính sức khỏe của bản thân và còn vì sức khỏe của toàn xã hội nhật bản hy vọng rằng bạn sẽ tự tin chọn lựa những thực phẩm n g u y ê tôi đã sống hơn bốn mươi năm ở mỹ nhưng chưa một lần tôi nhìn thấy nhà kính ở mỹ theo điều tra của tôi từ ngày xưa người ta đã tạo ra nhà ấm có gắn kính để trồng hoa nhưng nhà kính để trồng các loại rau củ nông nghiệp lại chính là phát minh của nhật bản những ngôi nhà kính ở nhật ban đầu không sử dụng các tấm vinin mà dùng giấy soi soji một loại giấy truyền thống ở nhật đến năm 1953, khi vinin chlorua bắt đầu được đưa vào sử dụng thì tất cả nhà kính trên toàn quốc cũng được thay bằng chất liệu này nhà kính được phổ biến ở nhật là để nâng cao năng suất sản xuất hơn nữa với quỹ đất nông nghiệp hạn hẹp nếu sử dụng nhà kính ta có thể sử dụng được đất trồng ngay từ mùa xuân khi thời tiết vẫn còn lạnh và kéo dài cho đến tận đầu đông từ đó có thể trồng được nhiều nông sản hơn nữa hơn nữa nhà kính được bao bọc bởi nhựa vinin nên có thể bảo vệ cây trồng khỏi tác hại của gió mưa côn trùng sâu bệnh như vậy có thể thấy trồng rau trong nhà kính mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta tuy nhiên gần đây người ta lại tìm thấy một điểm bất lợi to lớn khi sử dụng phương pháp canh tác này đó là các nông sản trồng trong nhà kính có ít phytochemical hóa chất thực vật hơn các nông sản trồng ngoài trời phytochemical là thành phần chức năng chịu trách nhiệm cho màu sắc m ù i hương của thực vật và chưa được nền dinh dưỡng học hiện nay công nhận là chất dinh dưỡng tuy nhiên nhờ những nghiên cứu trong những năm gần đây mà p h y t o c h e m i c a l ngày càng được quan tâm như là chất dinh dưỡng chống oxy hóa có tác dụng chống oxy hóa cao nâng cao khả năng miễn dịch và có tác dụng trong việc phòng tránh nhiều loại bệnh khác nhau có thể nhiều người thấy lạ lẫm với tên gọi p h y t o c h e m i c a l nhưng chắc hẳn bạn đã từng nghe qua các cái tên như polyphenol isoflavon rồi c h ú n g không polyphenol thành phần trong rượu vang đỏ Licopen thành phần tạo nên màu đỏ cho dưa hấu cà chua isoflavon trong đậu tương catechin trong trà xanh hay linan trong đậu mè đều là các p h y t o c h e m i c a l hiện nay chúng ta mới chỉ tìm ra vài nghìn loại p h y t o c h e m i c a l nhưng người ta cho rằng trong thực tế phải có đến hàng chục nghìn loại p h y t o c h e m i c a l khác nhau các nghiên cứu về p h y t o c h e m i c a l được bắt đầu từ năm 1980 tính đến nay thì lịch sử nghiên cứu lĩnh vực này vẫn còn khá ngắn ngủi nhưng chúng ta cũng đã biết được các công dụng vực sau về sức khỏe của p h y t o c h e m i c a l thứ nhất loại bỏ được các gốc tự do oxy hóa thứ hai phục hồi các tế bào gen bị tổn thương thứ ba ngăn ngừa sự gia tăng của các tế bào ung thư phòng chống ung thư thứ tư tăng cường sức đề kháng với các loại bệnh truyền nhiễm thứ năm nâng cao khả năng miễn dịch thứ sáu, tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, tăng trí tập năng cường nhớ, phòng chống khả bảy ệ n chứng nhớ người h Alzheimer hội Thứ cao là tuổi. mất trí nhớ ở b phòng chống lão hóa phần lớn p h y t o c h e m i c a l với những công dụng tuyệt vời ấy đều nằm trong các thực phẩm thực vật cũng có trường hợp là thành phần sắc tố có trong các loại cá như torin nhưng quá trình hình thành nên chúng lại có quan hệ mật thiết với ánh sáng mặt trời thực vật không thể tự di chuyển bằng ý chí của bản thân giống như động vật được dù có bị tia cực tím cực mạnh chiếu vào hay bị sâu ăn thì thực vật cũng phải đứng nguyên một chỗ chịu đựng chính vì vậy bên trong thực vật hình thành nên các chất giúp hấp thu và chuyển hóa tia cực tím thành vô hại giống như khi bị phơi dưới tia cực tím mạnh cũng không bị cháy nắng đồng thời cũng chứa chất mà các loại sâu không ưa để cây không bị sâu trùng ăn các chất đấy chính là phytochemical nói cách khác với vai trò là nguồn kích thích hình thành nên phitochemical nếu tia cực tím bị hạn chế thì phitochemical cũng không được hình thành đầy đủ chính vì vậy những loại thực vật trồng trong nhà kính được bảo vệ khỏi những tác hại của môi trường như nắng mưa gió bão sâu bọ có ít phitochemical hơn những loại thực vật trồng ở ngoài trời chịu đủ kích thích của gió xương quả thực nếu so sánh rau của nhật bản được trồng trong nhà kính với rau của mỹ trồng ngoài trời thì rau của mỹ vẫn cho cảm giác sâu đậm hơn cả về màu sắc lẫn hương vị ví dụ như dưa chuột hay ớt chuông hai loại này của mỹ rõ ràng là lớn hơn vỏ d à y hơn và ăn giòn hơn so với dưa chuột và ớt chuông của nhật hay các loại rau lá như rau diếp rau chân vịt cũng vậy rau của mỹ ăn giòn hơn phiến lá cũng dày hơn rau của nhật với những ai đã quen ăn các loại rau mềm nhỏ trong nước có lẽ sẽ cảm thấy các loại rau củ của mỹ rất khó ăn tuy nhiên tôi lại cho rằng rau củ vốn dĩ phải là loại thực phẩm khỏe mạnh rắn chắc như vậy hơn nữa nếu xét cả về mặt dinh dưỡng lẫn lượng phytochemical trong rau thì loại rau của mỹ được trồng trong môi trường tự nhiên này rõ ràng vượt xa rau của nhật trong cơ thể chúng ta cũng tự tạo ra được các chất chống oxy hóa nhưng cũng giống như enzym nếu chúng ta hấp thu chúng qua các loại thực phẩm tươi mới thì sẽ giảm được gánh nặng cho cơ thể góp phần duy trì tình trạng sức khỏe của bản thân chính vì vậy bạn hãy cố gắng lựa chọn các loại rau củ được hấp thu đầy đủ ánh nắng mặt trời chúng chính là các loại thực phẩm tuyệt vời không chỉ chứa nhiều p h y t o c h e m i c a l mà còn rất giàu enzym nữa nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó để phân biệt đâu là rau trồng trong nhà kính Nhưng nếu bạn chọn rau củ tại h thì có thể tránh e o o đúng được mùa vụ có các l rau trồng trong Tại nhà kính. Tại sao muối ăn lại không tốt cho cơ thể thật đáng tiếc khi phải nói rằng giá trị dinh dưỡng trong rau củ của nhật bản đang có xu hướng giảm đi qua mỗi năm ví dụ lượng vitamin c trong một trăm gram rau chân vịt vào năm một nghìn chín trăm năm mươi là một trăm năm mươi mg nhưng đến năm mươi năm sau năm hai nghìn thì con số này chỉ còn 3 5 m g tương tự như vậy hàm lượng sắt trong rau cũng giảm mạnh từ 1 3 m g xuống còn 2 mg mặc dù rau củ của mỹ có giá trị dinh dưỡng vượt xa so với rau củ của nhật nhưng xét đến vấn đề sau thu hoạch việc xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật sau thu hoạch trong quá trình nhập khẩu thì tôi không khuyến khích bạn sử dụng loại rau nhập khẩu này như vậy dù ta có ăn rau mỗi ngày trong h tình ì với t ạ n dinh dưỡng g giảm giá trị t r rau nay ta như hiện nay, Chúng ta vẫn h sẽ ấ phương t u thiếu vitamin, khoáng chất, enzyme hay phytochemical khoáng hay Chính vì vậy, enzyme con n g ờ i hiện đại ngày nay cần phải kiến biết dinh mỗi cho mình những kiến thức cách h ngày nay Cần trang ăn đúng đắn và biết cách bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày Trong Và bữa p bị bổ về ư pháp trị liệu enzym e mà tôi để sướng tất nhiên là có phần phải hấp thu đầy đủ rau củ bên cạnh đó tôi còn hướng dẫn bệnh nhân ăn các loại hoa quả tốt theo mùa để bổ sung vitamin enzym dễ bị thiếu hụt cho cơ thể ngoài ra tôi cũng khuyến khích mọi người dùng muối tốt và nước tốt để bổ sung các khoáng chất dễ bị thiếu trong cơ thể hiện nay cũng có những người vừa nghe đến từ muối là nghĩ ngay đến việc tôi bị huyết áp cao nên không ăn được muối trong những kiến thức thông thường về sức khỏe muối thường được cho là kẻ thù lớn với sức khỏe con người mặc dù muối là thành phần quan trọng không thể thiếu đối với con người nhưng nếu hấp thu quá nhiều sẽ trở thành một thực phẩm nguy hiểm do nó dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp tuy nhiên từ các số liệu lâm sàng có được tôi đã làm rõ được rằng loại muối dẫn đến bệnh cao huyết áp này thực ra là muối tinh chế hay còn gọi là muối ăn còn với muối có tính khử được sản xuất từ muối biển tự nhiên được sang ở nhiệt độ cao lại không làm cho huyết áp tăng cao như với muối tinh chế trong loại muối biển tự nhiên được sản xuất bằng cách cho bay hơi nước biển có chứa cân bằng các khoáng chất của biển như nachi c l o r u a maze canxi i ố t trong khi đó muối tinh chế hay còn được biết dưới cái tên muối ăn được sản xuất bằng chiết xuất lấy nachi c l o r u a trong nước biển do đó 99% t h à n h phần loại muối này chỉ đơn thuần là muối natchi chlorua cho đến 10 năm trước muối ở nhật bản vẫn được bán độc quyền bởi công ty nippon senbai kosa nay là công ty japan tobacco muối bắt đầu trở thành hàng bán độc quyền ở nhật từ năm 1905, và thời đó loại muối được bán vẫn rất gần với muối biển tự nhiên và chỉ có 20% số muối trên thị trường có lượng natchi chlorua chiếm hơn 80% t h à n h phần tuy nhiên sau nhiều lần cải cách kỹ thuật tiên tiến người ta đã cho ra được loại muối natchi chlorua có độ tinh khiết cao và kết quả đến năm 1947, 50% số muối trên thị trường là muối có hàm lượng natchi chlorua chiếm hơn 90%. trong thực tế cũng chính từ lúc này người nhật bản bắt đầu gặp rắc rối với vấn đề cao huyết áp trầm trọng thậm chí tạng người bị cao huyết áp của người nhật hiện nay còn được cho là do công ty senbai kosia này gây nên lý do lớn nhất khiến muối tinh chế có hại cho cơ thể là muối này đã bị cắt bỏ toàn bộ các thành phần khoáng chất vi lượng ngoài muối natchi chlorua có lẽ sẽ có người cho rằng những thành phần nhỏ chút xíu như thế thì làm gì có tác dụng gì tự nhiên rất hoàn hảo các thành phần tồn tại trong trạng thái tự nhiên chính vì chúng có một vai trò quan trọng nào đó có lẽ những ai từng muối đổ chua sẽ biết điều này bình thường khi muối rau dưa người ta sẽ dùng đến muối thô bởi dùng muối ăn không thể nào cho ra món dưa muối ngon được vậy tại sao dùng muối ăn lại không được đó là vì trong muối ăn có cho thêm một hợp chất của muối maze carbonat để các hạt muối ăn không bị bếp dính vào nhau nên loại muối này không giúp các acid lactic hoạt động tốt loại muối không giúp cho acid lactic một loại vi khuẩn có lợi cho cơ thể con người sống tốt thì cũng không tốt với cơ thể chúng ta chính vì vậy với những ai vẫn còn để muối ăn trong bếp nhà mình tôi khuyên bạn nên vứt chúng luôn và sử dụng loại muối biển tự nhiên dầu các khoáng chất tự nhiên với những ai thích hạt muối tinh mịn thì có thể sử dụng loại muối g i a n g có tính khử cao như muối g i a n g của hàn quốc hay muối của okinawa không phải tất cả các loại muối g i a n g đều tốt cho cơ thể nhưng loại muối g i a n g được g i a n g cẩn thận từ muối biển tự nhiên với nhiệt độ cao thực sự rất tốt cho cơ thể ngoài ra khi để muối biển tự nhiên ngoài không khí trong một thời gian dài các thành phần trong muối sẽ bị oxy hóa và sinh ra các chất độc hại như axit chlorhydric axit s u l f u r i c nên chúng ta cần chọn loại muối mới làm bảo quản trong bao kín và cố gắng sử dụng hết trong thời gian ngắn tương tự với muối nếu uống loại nước tốt tự nhiên cũng sẽ giúp bạn hấp thu được các thành phần khoáng chất trong nước có người cho rằng nước tốt nước sạch là loại nước không chứa các tạp chất tuy nhiên đây lại là một quan niệm sai lầm trong tự nhiên không có nước thuần chất nhật bản là đất nước giàu tài nguyên nước ở khắp nơi trên đất nước này đều có các nguồn nước rất nổi tiếng và trong các nguồn nước tự nhiên ấy chắc chắn có chứa khoáng chất chính vì vậy uống các loại nước tự nhiên này sẽ giúp cơ thể bổ sung thêm các khoáng chất tự nhiên trong đó nói như vậy mặc dù có người nhầm lẫn rằng nước máy không có chứa các thành phần khoáng chất nhưng nguyên liệu để làm nên nước máy cũng là lấy từ nước tự nhiên nên mặc dù tùy theo điều kiện địa chất các khu vực khác nhau nhưng trong đó chắc chắn vẫn có chứa khoáng chất tuy nhiên trong nước máy có một vấn đề là vẫn còn tồn dư các loại thuốc được sử dụng trong quá trình lọc nước như c l o r trihalomethane nếu các bạn sử dụng loại máy lọc nước để lọc bỏ hết các loại thuốc tiêu độc có trong nước máy thì nước máy cũng sẽ trở thành nước khoáng hấp thu nước qua các loại nước ngọt là cực kỳ ngu ngốc 70% cơ thể con người là nước trong nước này có hòa tan tất cả những yếu tố cần thiết để duy trì sinh mệnh của con người như các chất dinh dưỡng thông tin sự sống dù là quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng hay bài tiết các chất cặn bã đều phải thông qua một trung gian là nước nhờ đó mà cơ thể chúng ta có thể thực hiện các quá trình tuần hoàn lưu thông trong toàn cơ thể vì vậy nếu chúng ta có thể hấp thu các loại nước tốt thì quá trình đào thải độc tố cũng diễn ra thuận lợi lưu thông máu tốt hơn đồng thời kích thích hoạt động của các enzym e trong cơ thể cũng như các vi khuẩn ở môi trường đường ruột do đó việc chọn lựa nước tốt để hấp thu vào cơ thể là một việc hết sức quan trọng khi hỏi về thói quen ăn uống của bệnh nhân tôi biết được rằng có rất nhiều người hấp thu nước qua các loại nước trà nước hoa quả nước giải khát tuy nhiên đây lại là một trong những thói quen cần từ bỏ ngay nếu bạn thực sự nghĩ cho cơ thể của mình nước cần được hấp thu từ nước thật sự bởi các loại trà nước hoa quả đồ uống có ga đều là các loại thức uống được hòa tan thêm nhiều chất khác khi loại nước này đi vào cơ thể cơ thể chúng ta lại bắt buộc phải tách bỏ những tạp chất đấy ra ngoài với trà là tanin với cà phê là c a f h ê in do đó cơ thể sẽ phải tiến hành giải độc tùy theo loại nước mà bạn đưa vào cơ thể và cuối cùng dẫn đến tiêu hao enzym e ngoài ra trong các nước giải khát hay nước ép trái cây có lượng đường rất lớn trong một chai năm trăm ml nước trái cây hay nước có ga có đến ba mươi đến năm mươi g a m đường hơn nữa đường đã tan trong nước sẽ được hấp thu rất nhanh nên khi uống vào sẽ làm lượng đường trong máu tăng lên đột ngột từ đó dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh như tiểu đường béo phì hay hạ đường huyết thỉnh thoảng bạn có thể uống các loại nước ngọt thay cho bữa ăn nhẹ nhưng tuyệt đối không được uống thay nước khi khác ngay cả trường hợp bạn uống nước cũng cần phải chú ý như tôi đã nói ở trên nếu bạn trực tiếp uống nước máy tôi h chất khử sinh thể, thể phải tiêu hào sinh chính khả hóa mạnh. ì các độc cơ cơ độc. Clor nước một các gốc nước có máy vấn rất trùng trong tố tiêu một trong một tự một t ra ra dẫn đến lượng lớn enzym lượng lớn nên nữa năng giải do, oxy đó đối để đề sẽ sẽ với là đã từng điều tra về khả năng oxy hóa khử độ mạnh của khả năng oxy hóa trong nước của các vùng khác nhau và quả nhiên nguồn nước máy ở các thành phố vốn bị cho là loại nước dở có khả năng oxy hóa rất cao trong khi đó nước ở các vùng nổi tiếng là có nước ngon lại có giá trị oxy hóa thấp và có khả năng khử cao khả năng oxy hóa có thể ví với khả năng làm d ị xét thì khả năng khử chính là khả năng tẩy sạch d ị xét ngăn chặn quá trình oxy hóa nói cách khác nước có tính khử mạnh là loại nước tốt có tác dụng chống lão hóa gần đây trên thị trường có các loại máy lọc nước không chỉ giúp loại bỏ clo và các chất độc hại trong nước mà còn giúp nâng tính khử của nước bằng phương pháp điện phân nên bạn có thể dễ dàng sử dụng nước tốt có tính khử cao ngay tại nhà các loại nước khoáng bán trên thị trường cũng có nhiều loại là nước tốt tuy nhiên trong trường hợp uống các loại nước này bạn cần chú ý đến độ tươi mới của chúng thực tế độ tươi mới của nước cũng rất quan trọng dù là nước có tính khử cao nhưng trải qua thời gian cũng sẽ bị mất dần đi tính khử này hơn nữa nếu bạn sử dụng nước khoáng bán trên thị trường cho tất cả các hoạt động ăn uống hàng ngày thì phí tổn và công sức bỏ ra không hề rẻ chút nào thay vào đó nếu bạn đầu tư một máy lọc nước của một hãng sản xuất đáng tin cậy bạn có thể yên tâm sử dụng nước máy mỗi ngày tôi hy vọng rằng bạn có thể sử dụng tốt Chức năng của các máy lọc nước này. Về lượng nước nước c thời năng này lượng uống gian uống nước mỗi ngày máy mỗi và Về đều đề Tôi đã ậ phụ c i tiết tôi nói lại ở đây. ai muốn biết thêm về thông tin này, Xin tôi trong trước thêm thông tham tố thức Do khảo cuốn không Những muốn này cuốn Nhân tố Enzyme Phương thức sống lành mạnh sách sách của sẽ hãy h đó đây ở về p da thực phẩm là an toàn có thực sự như vậy không gần đây có một cuốn sách đang bán rất chạy là mặt trái của thực phẩm tác giả abe tsukasa đã vén lên bức màn sự thật đằng sau ngành công nghiệp thực phẩm đầy dãy chất phụ da ở nhật bản tác giả của cuốn sách này vốn là một nhân viên kinh doanh của một công ty bán đồ phụ da thực phẩm và theo như cuốn sách này thì trung bình một người nhật thông thường một ngày sẽ hấp thu 10 gram phụ da thực phẩm có lẽ bạn sẽ thấy con số 10 gram này chẳng có gì là to tát nhưng nếu tính cả năm Thì ta chúng h mỗi người chúng ta đã ấ phụ, phụ, phụ da thực phẩm cụm từ này mang nghĩa đúng theo tên gọi của nó là tên chung cho các chất được thêm vào trong quá trình sản xuất thực phẩm chứ không phải là một chất cố định nào đó gọi là phụ da theo luật vệ sinh an toàn thực phẩm chất phụ da là các chất được sử dụng theo các phương pháp thêm vào trộn lẫn thẩm thấu vào thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm với mục đích gia công hay bảo quản thực phẩm phụ da thực phẩm được chia làm bốn loại lớn như sau Thứ nhất, chất phụ da chỉ định gồm ba t i chất được bộ trưởng bộ y tế chỉ định dựa theo điều m ư luật vệ sinh an toàn thực phẩm Thứ hai, c h ấ thứ p ba hương liệu thiên nhiên gồm sáu trăm mười hai chất phụ da được lấy từ động thực vật với mục đích tạo mùi hương thông thường liều l ư ợ n g rất nhỏ và đã được công nhận không có hại cho sức khỏe qua nhiều năm kinh nghiệm thứ tư, phụ da thực phẩm thông thường gồm bảy mươi hai chất được tạo ra từ các thực phẩm thông thường và được sử dụng Dưới vai trong cuốn sách trước của mình tôi có đề cập đến việc tất cả các loại thuốc đều là độc và các chất phụ da là hàng dược phẩm hóa học này về cơ bản cũng đều là độc đặc biệt các chất phụ da được sử dụng như chất bảo quản có tính diệt khuẩn rất mạnh nên khi vào cơ thể chúng sẽ giết chết các vi khuẩn quan trọng trong môi trường đường ruột và còn có nguy cơ gây hại đến khả năng sinh sản tất nhiên cũng sẽ có người phản đối ý kiến này của tôi bởi những chất phụ da này đều đã được bộ y tế kiểm nghiệm chứng nhận độ an toàn và cấp phép sử dụng tuy nhiên liệu bạn có biết người ta đã làm những cuộc kiểm tra như thế nào để có thể chứng nhận chúng an toàn khi sử dụng không các cuộc kiểm tra hiện nay đều được tiến hành trên cơ thể động vật xét về mặt nhân đạo các cuộc kiểm tra trên người đều không thể được tiến hành tuy nhiên con người đều khác xa động vật cả về thể hình lẫn kết cấu cơ thể hơn nữa chúng lại chỉ được thí nghiệm riêng lẻ với từng loại phụ da cần kiểm nghiệm nên việc kiểm tra phản ứng của các loài động vật tham gia thí nghiệm như thế này vẫn còn rất nhiều vấn đề một trong số đó chính là thời gian kiểm tra thí nghiệm quá ngắn trong các cuộc kiểm tra độ an toàn định kỳ người ta sẽ đưa chất phụ da vào cơ thể động vật và kiểm tra độc tính được sinh ra tuy nhiên thời gian kiểm tra cũng chỉ có ba mức là 28 ngày 90 n g à y và dài nhất là một năm do đó trong trường hợp con người liên tục hấp thu các chất này trong vài năm vài chục năm sau sẽ ra sao thì chưa ai biết được một vấn đề đáng lo ngại nữa là tất cả các kiểm tra đều tiến hành với các chất phụ da đơn lẻ ở mỹ các bác sĩ không bao giờ kê cùng lúc hơn bốn loại thuốc bởi khi kết hợp nhiều loại thuốc lại có thể gây ra những độc tính không ngờ đến được và với phụ da cũng có những nguy hiểm tương tự như vậy khi sử dụng chất phụ da thực tế chúng ta không bao giờ chỉ dùng đơn lẻ một chất cả mà thay vào đó luôn sử dụng nhiều loại kết hợp cùng một lúc thậm chí còn có thực phẩm sử dụng kết hợp vài chục loại phụ da trong đó mặt khác sự nguy hiểm của các loại tác dụng hỗn hợp không chỉ dừng lại ở việc sử dụng nhiều chất phụ da dụng da dụng da nhiều còn trường trồng bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật hay phần bòn cũng như trường động nuôi bằng các loại thuốc gia công cũng vô cùng nguy、hiểm. Không gia lại loại loại loại loại việc hiểm ở vệ vật vật vô chất chất cho các củ được các thuốc thực học chất cho các được các thuốc chỉ sử sử sử phụ phụ phụ hợp hay hóa hợp thịt rau mà bảo vậy bộ y tế một mặt đã khẳng định mạnh mẽ về tính an toàn của các loại chất phụ da đã được cấp phép nhưng mặt khác lại đưa ra không ít các quy định Giới hơn nữa trong thực tế có những chất mặc dù đã từng được cho phép sử dụng một lần nhưng hiện mỗi năm lại vẫn bị cấm sử dụng điều này có nghĩa là mặc dù chất phụ da này được cho là an toàn và được cho phép sử dụng nhưng sau đó người ta mới nhận ra rằng thực tế nó không hề an toàn nên mới bị cấm sử dụng như vậy không phải cứ được bộ y tế công nhận là độ an toàn của những chất phụ da này đảm bảo một trăm phần trăm trong thực tế có rất nhiều chất phụ da mặc dù bị nước ngoài coi là chất độc hại và bị cấm sử dụng nhưng người nhật bản vẫn chưa thu hồi giấy chứng nhận an toàn nên vẫn được sử dụng mặc dù vậy cũng tương tự với các loại thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học việc loại bỏ các chất phụ da này ngay lập tức cũng không hề dễ dàng trong tình trạng hiện nay mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc lựa chọn đồ ăn cho chính bản thân mình trong cuốn mặt trái của thực phẩm tác giả của cuốn sách đã đặt thêm một tiêu đề phụ là những phụ da thực phẩm mọi người đều yêu thích với ý nghĩa châm biếm những người tiêu dùng bình thường lúc nào cũng chỉ để mắt đến những loại thực phẩm có chứa phụ da giá rẻ bắt mắt khó bị hư thối và tôi cũng thực sự thấy nực cười với tình trạng hiện nay nếu ngày càng có nhiều người tẩy chay thực phẩm có chứa chất phụ da thì chắc chắn sẽ đến lúc các doanh nghiệp ngưng sử dụng các loại chất này bản thân người tiêu dùng không lựa chọn các chất phụ da các loại thực phẩm có chứa chất phụ da chính là một biện pháp hữu hiệu để xóa bỏ các loại thực phẩm này ra khỏi thị trường Nỗi đáng chuyển người Nhật đến Tháng năm biết sợ của chất béo chuyển hóa mà người Nhật chưa hóa béo mà mcdonald tập đoàn bán thức ăn nhanh ở mỹ đã bị khởi kiện vì trước đó hãng này đã công bố thay đổi loại dầu vốn dùng trong các món chiên rán như khoai tây chiên sang loại dầu có lợi cho sức khỏe nhưng cho đến thời điểm đó hãng vẫn không thực hiện sự thay đổi này và cũng không thông báo lại đến người tiêu dùng cuối cùng mcdonald đã phải trả 8,5 triệu đô la tương đương gần 900 t r i triệu yên tiền hòa giải loại dầu vốn được sử dụng từ trước của mcdonald vấn đề trong vụ kiện cáo này chính là loại có chứa chất béo chuyển hóa vốn được người âu mỹ cho là chất có hại đến sức khỏe với nguy cơ dẫn đến các bệnh như cao huyết áp bệnh tiểu đường bệnh tim mạch bệnh ung thư hiện nay ở âu mỹ trong phần giới thiệu các thành phần của sản phẩm bắt buộc phải ghi hàm lượng chất béo chuyển hóa có trong sản phẩm và vượt này các chất có lượng chất béo này vượt mức quy định sẽ bị cấm định thị trường lượng đưa béo bị quy sẽ ra tuy nhiên ở nhật bản mọi người hầu như vẫn chưa nhận thức được các tác hại của chất béo chuyển hóa và các sản phẩm được bán ra trên thị trường vẫn chưa bị bắt buộc công khai liều lượng chất béo này trong sản phẩm chất béo chuyển hóa chỉ được tìm thấy một lượng nhỏ trong các loài động vật nhai lại như bò cừu dê và chúng hầu như không tồn tại trong tự nhiên và điều đáng chú ý ở đây chính là chất béo chuyển hóa là chất nhân tạo phần lớn các chất béo chưa bão hòa thành phần trong dầu cá dầu thực vật tồn tại dưới dạng chất béo dạng xis chất béo dạng xis không có ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người nhưng chúng lại có một khuyết điểm là dễ bị oxy hóa nếu bị oxy hóa thì đương nhiên là có hại cho cơ thể Mặc các chất cis, chỉ tác của chất dù dầu dưới dạng dạng hầu hết nhiên nhưng nhiều hại chuyển hóa nhiều đều đến trong tự tồn tại tại ta béo sao béo người nói lại về vậy? đó là do các loại dầu thực vật được bán trên thị trường hầu hết đều bị biến thành chất béo chuyển hóa trong quá trình sản xuất Phần lớn các loại dầu lớn bán loại các được bày trong ê n trường hiện nay đều được sản thị xuất t h được đều e p h ư ơ pháp thêm dung môi hóa học hexan chảy chiết xuất lấy dầu. Trong nguyên môi dung dầu. liệu nấu là lấy vào và để quá trình sản xuất này chất béo dạng x i ế vốn không ổn định đã chuyển đổi về một dạng ổn định hơn hay khó bị hư thối hơn là chất béo chuyển hóa h e x a n là tên gọi chung cho các hydrocarbon nhóm an can có nhiều trong dầu hỏa hay xăng Thành phần n ư ớ chất có trong x a n kết hợp h với c béo dạng sit chất và đưa bão é béo o này trở về dạng ổn định là trở chất về b hòa Chất hòa béo bão hòa không bị oxy hóa là do bản thân chúng có cấu tạo như lipid presodi khi lipid petroxide đi vào cơ thể sẽ sinh ra một lượng lớn các gốc tự do oxy hóa và khiến cơ thể tiêu tốn một lượng rất lớn enzym e để giải độc tố này mỹ bắt đầu chú ý đến độc tính của chất béo chuyển hóa là vào nửa đầu những năm 1990. t u y nhiên cho đến năm 1994, khi các trung tâm bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện yêu cầu công bố việc có sử dụng chất béo chuyển hóa này hay không trong sản phẩm trên nhãn hàng thì người ta vẫn lấy lý do là chưa có chứng cứ khoa học thuyết phục về độc tính lượng độc của chất béo nên vụ kiện không thành công hơn nữa các loại dầu có chứa chất béo chuyển hóa lúc đó vẫn được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm như dùng để sản xuất bánh mì kẹo đồ chiên rán bơ thực vật sót tần ninh nên người ta cũng do dự khi phải cắt bỏ ngay lập tức các loại dầu này tuy nhiên đến năm 1999, khi nhiều kết quả nghiên cứu được công bố fda cho ụ vụ dụng c Thức Dược công thực các có buộc công chất chuyển được cùng châu c Quản Quyết quyết sau nhiều xuất liều Âu. phải sản phải sản nhận những này năm hoãn, đến năm nhà nghĩa lượng trong định này được đưa ra cùng thời điểm với quyết định tương lý trì bắt thời tự phẩm phẩm Hoa khai hóa phẩm. điểm và và với đưa béo ra Kỳ đã sự sử 2003, ở châu Âu. Cho đến nay thì chỉ còn các nước đang phát triển và nhật bản là vẫn chưa áp dụng quy định này điều này cũng tương tự với vụ bê bối về máu nhiễm hiv những năm một nghìn chín trăm tám mươi bộ y tế của nhật bản chắc chắn luôn biết được các tình hình mới nhất trên thế giới tuy nhiên nếu người dân không lên tiếng thì họ sẽ không đưa ra các sửa đổi mới Ở Nhật Bản cho đến nay đại bộ phận ngành công nghiệp công vẫn dụng chuyển Như đương nhiên cho thực phẩm Dịch thực phẩm chất hóa thực vật một Tất bộ béo bơ cả việc các loại Đại gia vụ sử Sortening bánh bánh sốt salad đều sử dụng loại chất béo trong loại kẹo, loại béo trên trường hết thực vật thị chất chất đang bán chuyển Không bánh bánh nước dụng chuyển này và vậy, bày là hầu hóa chỉ hóa dầu đều đều các được có các mì, chất béo chuyển hóa làm tăng lượng cholesterol có trong hại cho cơ thể đồng thời làm giảm lượng cholesterol có lợi gần đây một báo cáo nghiên cứu mới còn chỉ ra rằng chất béo chuyển hóa còn gây ảnh hưởng đến tuần hoàn máu não làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như azemer l h i hay bệnh parkinson vậy chúng ta nên làm gì trước tình trạng này điều quan trọng nhất là bản thân mỗi người dân nhật bản cần phải tự mình lên tiếng để chính phủ đưa ra các cải thiện cần thiết kịp thời và đồng thời mỗi người phải biết tự lựa chọn những thực phẩm không có chứa chất béo chuyển hóa hiện nay có những loại dầu được coi là giảm các nguy cơ của chất béo chuyển hóa xuống mức thấp nhất như dầu hạt cải dầu đậu nành dầu ô lưu do sử dụng phương pháp chiết xuất dầu mà không sử dụng dung môi hóa học như h e x a n ở âu mỹ hiện cũng đang bán các loại bơ thực vật không chứa chất béo chuyển hóa nhưng ở nhật hiện vẫn chưa có sản phẩm như vậy do đó bạn nên tránh sử dụng các sản phẩm có chứa bơ thực vật hay s a t t e n i n g không có thứ gì độc hại hơn bơ hay bơ thực vật bởi chúng có chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa vì vậy bạn cần hết sức tránh xa các loại này ngoài ra bạn cũng nên biết việc hấp thu vitamin e còn giúp phòng tránh các tác hại của chất béo chuyển hóa bạn có thể hấp thu vitamin e qua các loại viên uống bổ sung nhưng tùy từng nhà sản xuất mà cũng có nơi sử dụng các loại thuốc để tổng hợp nên vitamin e này do đó bạn cũng nên tránh sản phẩm của những nhà sản xuất không đáng tin cậy ngoài ra trong các loại rau có màu xanh vàng các loại hạt như quả hạnh đậu phộng và các loại đậu được nuôi trồng tự nhiên cũng rất giàu vitamin e nên khi ăn các món dầu mỡ nếu bạn ăn kèm thêm các loại này thì có thể làm giảm tác hại của chất béo chuyển hóa trong cơ thể tôi đang ôm một mối lo về lò vi sóng ngoài những vấn đề trên vẫn còn những nguy hiểm trong ăn uống khác mà nhiều người đang mơ hồ cảm nhận thấy một trong số đó chính là lò vi sóng hiện nay lò vi sóng đã phổ biến ở nhật bản đến mức chắc chẳng còn nhà nào không có vật dụng này nữa lò vi sóng giúp chúng ta hâm nóng thức ăn trong thời gian ngắn nên đây là một vận dụng hết sức tiện ích Đối với nói một cách đơn giản lò vi sóng phát ra những sóng điện tử cực ngắn chiếu vào đồ cần ra nhiệt làm các phân tử nước bên trong đồ cần ra nhiệt chuyển động và làm nóng đồ nói cách khác lò vi sóng dựa vào các sóng điện tử kích thích các phân tử nước bên trong đồ ăn chuyển động và làm nóng đồ ăn từ bên trong sóng điện tử vốn được nhiều người biết đến là có hại tới cơ thể con người chính vì vậy các loại dụng cụ nấu ăn có sinh ra sóng điện tử như lò vi sóng các loại máy nấu nướng bằng sóng điện tử cũng được cảnh báo về tính nguy hiểm của các sóng điện tử bị phát ra bên ngoài Tuy nhiên Bạn có nghĩ rằng các nhà sản xuất có các xuất theo tôi những tia sóng điện tử bị phát ra bên ngoài này lại không nguy hiểm mà chính những đồ ăn bị làm nóng bằng lò vi sóng mới nguy hiểm có một thí nghiệm cũng là một cách để cảm nhận sự nguy hiểm này của lò vi sóng đó là tưới cho cây loại nước đun sôi bằng lò vi sóng và nước được nấu trong ấm bình thường gần đây trên mạng cũng có đăng một thí nghiệm tương tự có kèm theo ảnh chi tiết và kết quả là cây được tưới nước đun bằng lò vi sóng qua vài ngày đã bị héo rũ kết quả của thí nghiệm cho thấy trong loại nước được đun bằng lò vi sóng đã mất đi khả năng nuôi dưỡng sinh mệnh các tia sóng cực ngắn được sử dụng trong lò vi sóng cũng là một loại tia phóng xạ trong y học tia phóng xạ cũng được sử dụng trong các phương pháp xạ trị Mặc dù cũng có c dù người hơn nữa ưu điểm lớn nhất của lò vi sóng là nó có thể làm nóng thực phẩm trong thời gian ngắn vậy tại sao lò vi sóng lại làm được điều đó đó là vì bên trong thức ăn đã sinh ra một rung động với tốc độ không tồn tại trong tự nhiên và trong trạng thái không hề có trong giới tự nhiên này không có gì đảm bảo được các tế bào và gen di truyền vẫn có thể chịu đựng được tình trạng như thế và cũng giống như ô nhiễm phóng xạ đã làm phá hủy kết cấu của gen di truyền gen di truyền của các loại thực phẩm bị chiếu các tia sóng điện tử cực ngắn này cũng bị tổn thương và mang theo những nguy hiểm to lớn Hiện nay trên nhiều nước đang tiến hành các cuộc điều tra nghiên cứu về tính an toàn của các loại thực phẩm được nấu bằng lò vi sóng tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả chắc chắn nào cả mặc dù vậy độ an toàn của các thực phẩm này không hề được bảo chứng cũng là sự thật điều tôi có thể nói được hiện nay chính là khi nấu bằng lò vi sóng sẽ làm mất đi enzym trong thức ăn hơn nữa trong í n an toàn của thực phẩm nấu bằng lò vi sóng còn h thực phẩm chưa của lò vi õ ràng r này Nên tôi không khuyến khích bạn sử dụng dụng cụ này để nấu nướng tôi t khích cụ sử để nhà tôi cũng có lò vi sóng nhưng rất hiếm khi tôi mới sử dụng đến nó nếu muốn hâm nóng lại cơm tôi sẽ hấp lại hoặc trực tiếp cho nước vào và đun nóng làm cách này có thể mất thời gian nhưng cơm sẽ ngon hơn rất nhiều so với việc dùng lò vi sóng Tất nhiên Là dù nấu hay nướng hay chúng ta không thể quan sát những khác biệt này bằng mắt thường nên khó có thể cảm nhận được nguy hiểm trong những món ăn nấu bằng lỏ vi sóng nhưng nếu không suy xét kỹ vấn đề này thì nó sẽ trở thành vấn đề lớn đối với chúng ta Đường cát trắng là thực phẩm đáng đang đường đường đẹp người trắng nhà bạn dùng nào? hẳn, nhiều dùng trắng nó trắng, mịn, tạo màu cho món ăn rất đẹp và cũng chẳng có mùi vị khó chịu nào cát thực Chắc có thích cát cho có chịu rất tạo rất là loại màu Và phẩm khó mùi sợ Ở Vì vị tuy nhiên trong thực tế đường cát trắng lại là thứ thực phẩm đáng sợ không chỉ ăn mòn thân thể mà còn ảnh hưởng đến tinh thần con người trong phần trước tôi đã nói mối ăn được tinh luyện không tốt cho cơ thể con người đó là do trong mối ăn đã mất đi các chất dinh dưỡng vi lượng chỉ có trong mối tự nhiên và đường trắng cũng vậy mặc dù chúng ta luôn gọi là đường nhưng thực tế đường có rất nhiều loại loại lấy nguyên liệu từ mía ép ra nước mật rồi gia nhiệt thành đường được gọi là đường đỏ tiếp tục gia công đường đỏ này phân tách hạt đường kết tinh và phần mật da tinh chế đường để nâng cao độ tinh khiết của hạt đường kết tinh ta sẽ được đường tinh luyện đường tinh luyện lại được chia làm ba loại đường x a y đường thô và đường gia công đường siêu trắng đường cắt trắng mà chúng ta hay sử dụng và đường nâu nhạt là hai loại đường x a y trong khi đó đường thô cũng được chia thành các loại như đường caster và đường thô trắng trong đường gia công có các loại là đường coupe crystal s u g a r Đường bột. Ngoài ra, loại đường Được Ngoài wasanbon dùng trong n bột b loại loại ra, các á hầu hết mọi người không ý thức được sự khác nhau của những loại đường kể trên nhưng nếu xét về các thành phần trong đường ta sẽ thấy chúng có sự khác biệt to lớn có bao giờ bạn ăn nhiều kẹo ngọt hay uống nhiều nước ngọt và bị mắng là ăn nhiều đồ ngọt là bị loãng xương đấy hay chưa thực tế thì đúng là như vậy hấp thu quá nhiều đường trắng sẽ làm cơ thể mất đi canxi vậy tại sao hấp thu quá nhiều đường trắng lại làm mất đi canxi trong cơ thể đó là do đường trắng là thực phẩm có tính acid loại đường đỏ được chế biến theo phương pháp thủ công nhất là loại đường mang tính kiềm nhẹ tuy nhiên trong quá trình tinh luyện đường bị mất đi các chất dinh dưỡng vi lượng như vitamin khoáng chất và chuyển sang tính acid cơ thể con người về cơ bản có tính kiềm n h ẹ chính vì vậy khi một lượng lớn thức ăn có tính acid đi vào cơ thể chúng ta cần phải sử dụng khoáng chất trong cơ thể để trung hòa chúng lúc này chất bị tiêu hao nhiều nhất chính là canxi trong đường trắng hầu như không chứa canxi nên lượng canxi dùng để trung hòa đều lấy từ xương và răng của chúng ta đó cũng là lý do vì sao khi ăn nhiều đồ ngọt chúng ta hay bị sâu răng và loãng xương tuy nhiên vấn đề không chỉ có như thế tỷ lệ cân bằng lý tưởng giữa canxi và p h o s p h o trong cơ thể chúng ta là một một tuy nhiên khi canxi trong cơ thể bị lấy đi để trung hòa acid thì thế cân bằng này bị phá vỡ canxi chiếm hai thể trọng của chúng ta và chín mươi chín trong số đó nằm trong xương và răng một phần trăm còn lại trong máu và các tế bào mặc dù lượng canxi này rất nhỏ một phần trăm của một phần trăm nhưng nếu thiếu chúng con người sẽ cảm thấy bực bội khó chịu tinh thần mất ổn định đó cũng chính là lý do vì sao người ta hay nói rằng những lúc thấy khó chịu nên ăn thêm các loại cá nhỏ để bổ sung enzym ngoài ra khi ăn đường cắt trắng cơ thể hấp thu lượng đường trong đó rất nhanh nên làm lượng đường trong máu tăng lên đột ngột vì vậy cơ thể phải tiết ra một lượng lớn insulin để điều chỉnh lại cân bằng và những người có cơ chế cân bằng nội môi chưa hoàn thiện như trẻ con sẽ dẫn đến hạ đường huyết nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể sản sinh ra adrenalin e để làm tăng đường huyết adrenalin e là một chất dẫn truyền thần kinh và là một loại hormone được tiết ra với số lượng lớn khi cơ thể trong trạng thái hưng phấn chất này cũng có tác dụng đẩy mạnh quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể nhưng nếu tiết ra quá nhiều thì chúng sẽ khiến cơ thể thoát khỏi sự kiểm soát của não bộ và nguyên nhân dẫn đến cáu bẩn ở mỹ khi bạn cho trẻ con quá nhiều kẹo ngọt người ta sẽ nói rằng nó sẽ làm lượng đường tăng cao hãy dừng lại đi và hầu như mọi người ở mỹ đều biết rằng trẻ con ăn nhiều bánh kẹo có chứa đầy đường trắng Sẽ k hơn ô tôi n năng tập trung khả năng suy lận giảm sút, và thậm chí là nóng tính dễ cáu bẩn、Trẻ、con hiện nay bẩn rằng trong nguyên nhân chính là do chúng đã hấp thu quá nhiều đường tinh luyện g giảm có chí cáu cho cáu cho các khả Khả thậm hấp thu h tập suốt Trẻ Một suy quá số là là Là Và Và Dễ dễ do bị đã nữa khi đường được phân giải trong cơ thể chúng ta chúng sẽ cần đến vitamin b 1 tuy nhiên trong đường cát trắng lại hầu như không có vitamin chính vì vậy khi cơ thể hấp thu thiếu vitamin b sẽ dễ dẫn đến các vấn đề như bệnh thiếu vitamin mệt mỏi chóng mặt thiếu máu trầm cảm nóng nảy suy giảm trí nhớ tôi hy vọng rằng bạn đã nhận ra được đường c á t trắng là loại đường đáng sợ đến nhường nào đường không chỉ được sử dụng trong các loại bánh kẹo các món ăn hàng ngày mà còn được sử dụng nhiều trong các loại đồ uống đóng chai trên thị trường hiện nay một chai nước ép hoa quả hay nước ngọt có ga 5 0 0 m l chứa đến 3 0 g đường trong khi đó lượng hấp thu an toàn thông qua ăn uống trong một ngày của người chỉ nên là 2 0 g nói cách khác cho dù ở nhà bạn không chế biến bất cứ món gì dùng đường nhưng chỉ cần một chai nước ngọt là bạn đã hấp thu đường quá mức rồi chính vì vậy cùng với việc ngưng sử dụng đường cát trắng tại nhà bạn cũng cần chú ý ngưng sử dụng các loại đồ uống nước ngọt trên thị trường để thay thế đường cát trắng bạn có thể sử dụng các loại khác như đường đỏ mật ong hay siro lá phong tự nhiên đây là các loại thực phẩm rất tốt vì chúng có chứa rất nhiều khoáng chất thiên nhiên hãy nhớ thực phẩm trắng là thực phẩm không tốt cho cơ thể đọc đến đây liệu bạn đã nhận ra một điểm chung của các loại thực phẩm không tốt cho cơ thể chưa ngũ cốc tinh chế muối tinh chế đường tinh luyện đúng vậy những loại thực phẩm không tốt cho cơ thể tất cả đều là thực phẩm trắng đã qua tinh chế do quá trình tinh chế nên thực phẩm bị mất đi trạng thái tự nhiên của mình điều đó cũng có nghĩa là chúng đã mất đi sinh mệnh sống của bản thân thực phẩm càng giữ được trạng thái tự nhiên ban đầu thì lại càng có sức sống dồi dào và là thực phẩm cực kỳ tốt cho cơ thể tuy nhiên cũng có trường hợp mặc dù thực phẩm không trải qua quá trình tinh chế nhưng chúng vẫn sẽ trở thành thực phẩm trắng là thực phẩm không tốt cho cơ thể đó chính là những thực phẩm đã bị tẩy trắng nhiều người dân nhật bản rất thích những loại thực phẩm trắng tinh đẹp mắt chính vì vậy có rất nhiều loại thực phẩm bị kém tươi hay những loại do bị o xy hóa mà chuyển màu thậm chí những loại vốn có màu nâu tự nhiên nên kém bắt mắt đều được tẩy trắng và bán ra ngoài thị trường các loại bầu khô canpio khoai nưa chả cá nấm trên thị trường vốn dĩ không có màu trắng tinh như vậy mà phần nhiều trong số đó đều đã bị tẩy trắng nhờ các loại thuốc khác nhau các loại thuốc tẩy trắng đều là các loại thuốc hóa học cả hơn nữa trong các thuốc tẩy trắng này đều có chứa thành phần diệt khuẩn nên ngay khi ăn thực phẩm đã bị tẩy trắng sẽ dẫn đến nguy cơ gây tổn hại đến các vi khuẩn trong môi trường đường ruột với các loại đường không cần nhìn vào bảng thành phần dinh dưỡng tôi cũng biết rằng loại có màu đậm hơn sẽ chứa nhiều các chất dinh dưỡng vi lượng hơn ngay cả với muối cũng vậy muối tốt trong giới tự nhiên không có loại thực phẩm nào trắng tinh cả riêng về củ cải đúng là trắng hết thật nhưng nếu bạn tuân theo nguyên tắc ăn toàn bộ thì phần lá của chúng vẫn có màu xanh như vậy cho dù không cần phải suy nghĩ quá phức tạp không cần phải tìm hiểu từng thành phần một chỉ cần bạn chú ý tránh xa các loại thực phẩm trắng tinh chọn lựa những thực phẩm tốt có màu sắc tự nhiên hình dáng tự nhiên thì tự bạn cũng đã được loại bỏ những thực phẩm có hại rồi về cơ bản những loại thực phẩm tươi mới chưa qua bàn tay con người đều là những thực phẩm tốt cho cơ thể tuy nhiên đôi khi cũng có những ngoại lệ cũng có những loại thực phẩm n h ờ qua bàn tay của con người mà trở thành loại thực phẩm sống tốt cho cơ thể tiêu biểu trong số đó chính là thực phẩm lên men lên men là quá trình sử dụng các loại nấm như men hay các loại vi khuẩn như vi khuẩn lactic để phân giải các hợp chất hữu cơ hình thành nên cồn axit hữu cơ và khí carbonic quá trình lên men này thực ra cũng giống với quá trình ủ thối hay nói cách khác trong số các quá trình ủ thối người ta phân biệt riêng ra trường hợp có lợi cho cơ thể con người gọi là lên men và các thực phẩm lên men được gọi là thực phẩm sống đều là nhờ vào các vi sinh vật cũng giống như việc các vi khuẩn trong môi trường đường ruột trong cơ thể chúng ta giúp sản sinh ra nhiều loại enzym khác nhau các vi sinh vật trong các loại thực phẩm lên men cũng giúp chúng tạo ra nhiều enzym và chính vì chứa nhiều enzym như vậy nên thực phẩm lên men mới gọi là thực phẩm sống thực phẩm lên men có ở khắp nơi trên thế giới các loại sữa chua phô mai là các loại thực phẩm lên men n h i ề u vi khuẩn lát tích lên men cho sữa bò ngoài ra các món kim chi muối cay cá cơp muối của hàn quốc cũng là thực phẩm lên men nhật bản chúng ta có nhiều thực phẩm lên men truyền thống như miso s o y u đậu tương lên men natto giấm dưa muối có một điều cần phải chú ý đối với thực phẩm lên men đó là không phải thực phẩm lên men nào cũng tốt cho cơ thể vậy làm thế nào để phân biệt được thực phẩm lên men tốt cho cơ thể bạn có thể dựa vào hai điểm để nhận biết điểm thứ nhất là nguyên liệu là thực phẩm thực vật hay thực phẩm động vật các loại thực phẩm lên men có nguyên liệu là thực phẩm thực vật hầu hết đều tốt cho cơ thể miso s o y u natto các loại thực phẩm lên men làm từ đậu tương đều là các loại thực phẩm lên men tốt cho cơ thể chứa nhiều enzym ngay cả các loại dưa chua ngâm bằng cám gạo sử dụng các loại cám dầu chất vi lượng cũng giúp cơ thể hấp thu tốt các chất này ở nhà tôi thường dùng nền cám từ cám gạo hay bột gạo lứt xay từ gạo lứt để ngâm dưa sữa chua và phô mai được cho là thực phẩm tốt cho sức khỏe tuy nhiên như tôi đã nói trong cuốn sách trước chúng được làm từ sữa bò nên những ai thích loại thực phẩm này có thể thỉnh thoảng ăn nó với một lượng nhỏ và cũng không nên ăn quá hai lần trong một tuần ngoài ra các món cá như cá cơm muối hay cá lên men vốn có nguyên liệu từ động vật nhưng nếu không hấp thu quá nhiều thì cũng có thể bổ sung enzym cho cơ thể một điểm nữa ta cần chú ý khi phân biệt thực phẩm lên men tốt là xem trong đó có chứa cồn hay không nguyên liệu của bia rượu vang rượu nhật bản mặc dù đều là thực vật như lúa mì nho gạo nhưng trong quá trình lên men đã tạo ra cồn nên khi đi vào cơ thể chúng bắt cơ thể phải tốn enzym để phân l ư ợ n giải g lượng cồn trong đó do đó không thể coi chúng là thực phẩm tốt được ngoài ra với các sản phẩm đã phân giải hết cồn trong quá trình sản xuất như giấm thì cho dù có hấp thu vào cơ thể cũng không bị tiêu tốn enzym nên loại thực phẩm này không có vấn đề gì trong trường hợp bạn mua thực phẩm lên men ngoài thị trường tôi khuyên bạn cần bỏ ngay các sản phẩm có ghi giảm muối trên nhãn hiệu đặc biệt là các sản phẩm miso s o y u do mọi người thường tin rằng hấp thu quá nhiều muối sẽ dẫn đến nguy cơ bị cao huyết áp nên các loại gia vị được gắn mát giảm muối hiện nay đang được bán rất chạy ở nhật và được coi là sản phẩm ví sức khỏe tuy nhiên miso hay s o y u đều phải có một lượng muối nhất định mới không bị hư thối hay nói cách khác nếu cắt giảm lượng muối trong đó thì chúng sẽ dễ bị hư thối mặc dù vậy các nhà sản xuất sẽ không bán những sản phẩm dễ bị hư thối do đó họ sẽ cần dùng đến thuốc chống thối g ữ a hầu hết các loại sản phẩm có gắn mát giảm muối đều sử dụng thuốc chống thối g ữ a để xác định xem trong miso s o y u có sử dụng loại thuốc này hay không bạn chỉ cần xem chúng có nổi mốc lên hay không là được với những chai miso s o y u để mở nắp trong thời gian dài giữa cái nắng nóng mùa hè mà không bị nổi mốc thì chắc chắn chúng có sử dụng thuốc chống c h u ộ thối t d i a từ ngày xưa người ta đã biết với miso s o y u dù có bị nổi mốc vẫn không có vấn đề gì cho dù có nổi mốc thì chỉ cần vớt bỏ phần mốc đó là vẫn có thể dùng được những sản phẩm lên men mà không có mốc chính là những thực phẩm chết không có khả năng nuôi dưỡng sự sống Hơn nữa nếu là miso s o y u sử dụng muối tốt và lên men theo phương pháp truyền thống thì dù lượng muối có lớn cũng không gây ra bệnh cao huyết áp cho người sử dụng thực phẩm lên men là thực phẩm sống tuyệt vời cổ động tinh hoa trí t ệ của nhân loại tôi hy vọng rằng bạn có thể kết hợp được chúng vào trong bữa ăn hàng ngày của mình sản phẩm thay thế bơ thực vật sữa bò sữa chua ý kiến phản ánh tôi nhận được nhiều nhất cho cuốn sách lần trước chính là tôi biết rằng các sản phẩm từ sữa hay thực phẩm động vật không tốt cho cơ thể nhưng nếu thế thì tôi biết nên ăn gì bây giờ ví dụ như những người đã quen ăn bánh mì kèm với bơ mỗi ngày họ không biết nên chọn cái gì thay thế để ăn cùng bánh mì cả chính vì vậy trong phần này tôi sẽ nói kỹ hơn một chút về việc chuẩn bị cho bữa ăn hàng ngày Các món dùng để p h ế trước hết tôi sẽ lấy ví dụ về các loại thực phẩm thay thế cho bơ thực vật ngoài ra bơ thông thường cũng có chứa rất nhiều chất béo bão hòa có nguồn gốc từ động vật nên cũng cần tránh không sử dụng tôi có thể giới thiệu cho bạn các loại thay thế như mật ong siro lá phong và bơ lạc chất lượng tốt các loại bột làm từ hạt mè hay quả bơ chỉ cần chú ý không để bị oxy hóa thì đây chính là các loại thực phẩm tốt giúp cơ thể hấp thu được các chất béo dạng xis cùng với các vitamin khoáng chất với những ai thích ăn mứt bạn có thể sử dụng mứt không dùng đường cát trắng ít ngọt và tự làm tại nhà khi ăn kèm các loại này với bánh mì bạn nên lấy một lượng đủ dùng ra đĩa nhỏ để dùng có nhiều người hay để mở nguyên lọ bơ mứt trên bàn ăn để tiện lấy nhưng như thế sẽ làm quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn do đó bạn nên từ bỏ thói quen này nếu có thể chọn loại hộp có nắp đậy kín và hạn chế số lần đóng mở nắp hộp xuống thấp nhất thì bạn có thể phòng tránh được quá trình oxy hóa với mật ong và siro lá phong nếu là loại chất lượng tốt thì không rẻ chút nào còn trong số những loại hàng rẻ có rất nhiều loại hàng giả có trộn lẫn với các loại đường bên trong do đó bạn nên nhìn kỹ mặt hàng thành phần và chọn cho mình loại có chất lượng tốt nước sốt s a l a d với các loại nước sốt dùng cho món s a l a d tôi cũng khuyên bạn nên dùng loại tự làm thay cho các sản phẩm bày bán trên thị trường mặc dù các loại nước sốt làm sẵn này giúp bạn tiết kiệm thời gian công sức và cũng không tốn kém nhưng bạn hãy nhớ chúng nhất định có chứa chất phụ da thực phẩm và các chất bảo quản hóa học loại nước sốt tôi hay làm chính là nước sốt không d ầ u từ tảo bệ cách làm rất đơn giản bạn chỉ cần thêm rượu mirin giấm balsamic vào trong nước hầm tảo bệ đặc và trộn đều lên là được Ngoài ra nếu bạn làm sẵn nước sốt s o i u nước sốt làm từ nước hầm cá ngừ và tương s o i u thì bạn có thể chế biến thành nhiều loại nước sốt ngon miệng khác như cho thêm một chút bột mè sẽ tạo thành nước sốt mè cho thêm gừng tỏi hành lá băm nhỏ ta sẽ được nước sốt thơm cho thêm sốt d o ba giang ta sẽ được sốt cay sản phẩm thay thế sữa bò sữa chua sữa bò sữa chua là các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật có chứa lipid peroxid chất béo bị oxy hóa quá mức hay chất béo bị dỉ dễ làm hỏng tràng tướng của ta nên đây chính là một trong những loại thực phẩm cần tránh xa đặc biệt có khá nhiều người nhật bị mắc chứng không dung nạp lacto s e trong cơ thể hầu như không có enzym để phân giải lacto s e nên cần hạn chế hấp thu các loại thực phẩm này tối đa để bảo đảm an toàn sức khỏe sản phẩm có thể thay thế cho sữa bò có thể kể đến chính là sữa đậu nành có nguồn gốc từ thực vật sữa đậu nành có thể thay thế cho sữa bò trong hầu hết các món như các món hầm với sữa b ò lò với những ai quá yêu thích và không thể bỏ được hương vị của sữa bò thì bạn nên tránh các loại sữa đã được tiệt trùng ở nhiệt độ siêu cao và được đồng nhất ngoài ra cũng nên hạn chế sữa chua có chứa nhiều vi khuẩn láctic nên nhiều người tin rằng đây là thực phẩm có lợi cho đường ruột tuy nhiên với vai trò là một bác sĩ nội soi đã kiểm tra đường ruột cho rất nhiều trường hợp tôi lại có ý kiến hoàn toàn khác biệt trong số những người thường xuyên ăn sữa chua tôi chưa thấy một người nào có tràng tướng khỏe mạnh cả từ đó tôi không cho rằng sữa chua là loại thực phẩm tốt cho c h à n g tướng của chúng ta chính vì vậy nếu bạn muốn bổ sung vi khuẩn láctic bạn không nên thông qua sữa chua mà nên ăn các thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn láctic như dưa muối kim chi tự làm với những ai yêu thích sữa chua bạn có thử c h u y ệ n sang sữa chua đậu nành làm từ sữa đậu nành những bí quyết trong cách hấp thu thực phẩm động vật nếu bạn có thể hạn chế thực phẩm động vật xuống còn một mươi một mươi năm tổng bữa ăn thì bạn không cần phải quá lo lắng với những ai còn chưa hình dung ra được con số m ộ ư ơ i năm này thì bạn cứ ước lượng mỗi ngày ăn khoảng một trăm gram là được mặc dù vậy nếu xét đến tính chất khác nhau của chất béo có trong các loại thực phẩm động vật thì bạn nên ăn các loại cá sẽ tốt hơn là các loại thịt như thịt bò thịt lợn thịt gà khi quan sát máu của người sau khi ăn các loại thịt động vật có thân nhiệt cao hơn thân nhiệt người tôi nhận ra rằng có những trường hợp hồng cầu bị đông lại trong suốt năm sáu tiếng chính vì vậy những người có thể trạng bất thường như bệnh cao huyết áp mỡ máu tiểu đường béo phì hãy chọn các loại cá cho thực đơn thực phẩm động vật trong bữa ăn của mình ngoài ra các loại cá cũng có ưu điểm Là dễ t h ự các loại tôm cá nhỏ cũng là thực phẩm tốt cho cơ thể khi chứa rất nhiều khoáng chất như canxi đặc biệt là trẻ em đang trong giai đoạn phát triển hay phụ nữ có thai luôn trong tình trạng bị thiếu canxi nên cần hấp thu các loại thực phẩm này một cách tích cực từ một tới hai lần mỗi tuần hơn nữa bạn cũng nên ăn thêm các loại tảo biển mỗi ngày nếu bạn chọn các loại cá nhỏ như cá mồi trắng thì ngay cả những bé ghét xương cá cũng có thể ăn hết mà không gặp phải vấn đề gì ngay cả những loại thực phẩm oxy hóa như cá khô nếu ăn theo kiểu ăn toàn bộ thì lượng canxi có trong cá sẽ trung hòa ức chế sản sinh ra gốc tự do oxy hóa trong cơ thể với các loại cá khô to hơn một chút như hải sâm thì chúng ta có thể xay ra thành bột và trộn lẫn rồi ăn cùng với súp cơm chiên hay bánh nướng các loại cá thịt đỏ như cá ngừ rất giàu chất sắt nên rất tốt cho cơ thể nhưng đổi lại chúng cũng rất dễ bị oxy hóa nên cần phải chú ý khi nấu nướng trước hết với cá ngừ nên mua miếng thịt nguyên khối và khi bạn chế biến món ăn ví dụ như làm sashimi bạn có thể cắt trực tiếp trên khối thịt đó tất nhiên trên thị trường cũng có bán những miếng sashimi được cắt sẵn tuy nhiên thời gian tiếp xúc với không khí càng lâu thì chúng càng dễ bị o xy hóa nên tôi không khuyến khích bạn mua loại này khi cắt miếng thịt bạn nên cắt bỏ phần tiếp xúc với không khí bên ngoài của miếng thịt nghe có vẻ hơi lãng phí nhưng làm như thế bạn sẽ được miếng thịt an toàn hơn nữa với mực và bạch tuộc nhiều người cho rằng chúng có hàm lượng cholesterol cao nên sẽ tránh xa loại thực phẩm này tuy nhiên đây lại là một suy nghĩ sai lầm thực ra thành phần chứa nhiều trong mực và bạch tuộc là sterol và nó khác hoàn toàn với cholesterol có hại cho cơ thể mặt khác trong các loại mực bạch tuộc cua tôm x ò còn chứa một chất là acid amin t a u r i n một t h à ngoài h phần n có tác d ụ làm giảm lượng giảm c h l l e e s t trong、máu. Tuy r o nhiên, máu mực v bạch tuộc có độ d a nên hơi khó nhai Do đó, khi chế biến, cần chú ý thái miếng nhỏ và khi ăn cần nhai Ngoài hơi khó khi chế chú thái khi thật kỹ đó Do ý và ra các loại cá xanh cũng chứa nhiều chất béo không bão hòa dha epa nên cũng có thể coi là thực phẩm tốt cho cơ thể trong ruột của các loài cá này còn chứa rất nhiều enzym nên khi ăn cần lựa chọn loại cá tươi mới và nên ăn cả phần ruột bên trong với thực phẩm động vật chỉ cần ăn các loại cá là có thể giúp cơ thể hấp thu đầy đủ các chất nhưng chắc hẳn bạn cũng thích ăn các món thịt đúng không chính vì vậy tôi cũng hay hướng dẫn bệnh nhân của mình nên kiểm chế số lần ăn thịt xuống còn một tới hai lần trong tháng và tôi cũng không nói là hoàn toàn không được phép ăn thịt tuy nhiên thịt có nguy cơ dẫn đến các bệnh nguy hiểm cao hơn cá nên cần phải hết sức chú ý khi lựa chọn nguyên liệu trước hết điều quan trọng chính là phải lựa chọn được nguyên liệu tươi mới không bị oxy hóa để làm được điều này thì cách tốt nhất là bạn nên mua thịt nguyên khối về và khi ăn thì cắt trực tiếp từng miếng nhỏ ra là được với những ai gặp khó khăn với việc thái thịt bạn có thể nhờ hàng thịt cắt nhỏ luôn cho mình và nên ăn hết trong ngày ở mỹ việc yêu cầu nhân viên thái thịt hay thịt nguội ngay trước mặt mình là điều hết sức bình thường thực ra việc nhờ nhân viên thái thịt ngay trước mắt mình ngoài việc phòng tránh thịt bị oxy hóa còn có một lợi ích nữa đó chính là loại bỏ được việc sử dụng thuốc chống thối giữa hay thuốc tạo màu các miếng thịt được thái sẵn trong siêu thị thường có màu rất đẹp cho dù đó là miếng thịt được thái từ trước và bảy trong cửa hàng đến vài tiếng nhưng nó vẫn không chuyển màu đó là vì khi đóng gói vào túi chúng đã bị cho thêm các chất phụ da vào cùng nếu mở các miếng thịt thái sẵn mà bạn đã mua bạn sẽ thấy mặt ngoài miếng thịt rất đẹp nhưng những phần trồng lên nhau lại bắt đầu ngả màu nâu có lẽ ai cũng đã từng trải qua chuyện như vậy rồi đúng không đó là do chỉ có những phần trồng lên nhau đấy mới không bị dính thuốc chống thối giữa thuốc tạo màu nên chúng bị oxy hóa và dần đổi màu đáng lẽ các mặt ngoài phải là nơi tiếp xúc không khí nhiều nhất nên chúng sẽ bị chuyển màu trước còn các miếng bị xếp trồng lên sẽ vẫn còn màu đỏ đẹp mới phải thế nhưng tình trạng của các miếng thịt được thái sẵn lại ngược lại đó là do chúng đã bị phun chất phụ da lên bề mặt rồi tiếp theo một điều cũng rất quan trọng nữa là loại thịt đấy được nuôi như thế nào Điều liên tới quan này có ví ấ n đề giá cả v dụ với thịt bò loại thịt bò rẻ thường có nguy cơ cao bị sử dụng thêm chất chống thối g ữ a và chất tạo màu do đó nên tránh những loại này tuy nhiên bạn phải cũng đừng hiểu nhầm rằng tôi khuyên bạn phải chọn những loại thịt bò như thịt bò matsusaka hay thịt bò k o b e vấn đề ở đây là miếng thịt bò bạn chọn có phải là của một con bò khỏe mạnh hay không Những miếng thịt bò rẻ tiền, phần lớn trường hợp đều lấy từ những con bò được nuôi trong chuồng phận động và được cho ăn những loại thức ăn tổng hợp, không sống. thịt hợp chật cho thức hợp hề trội, loại từ ít bò bò rẻ đều lấy được được có sức và một khi nuôi trong chuồng thì chúng không thể để bò được bị bệnh do đó có khả năng chúng sẽ thường xuyên phải sử dụng thuốc kháng sinh rồi nếu thêm chất bảo quản chất tạo màu cho loại thịt ấy thì chúng không thể được coi là thực phẩm nữa rồi lý tưởng nhất là bạn có thể chọn được thịt từ những con bò được chăn thả tự nhiên được ăn cỏ trên những đồng cỏ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật những miếng thịt bò như thế sẽ không có vân mỡ và do cơ thịt khá phát triển nên miếng thịt có thể hơi cứng nhưng thực sự thì khi ăn phần thịt đỏ như vậy mới là cách ăn thịt động vật tốt nhất có thể cảm giác đói bụng chính là thước đo cho sức khỏe cùng với việc lựa chọn thực phẩm tốt việc hình thành và duy trì thói quen ăn uống điều độ cũng là điều quan trọng để duy trì sức khỏe cho bản thân khi nói hãy ăn uống điều độ nhiều người thường cho rằng cần cố định thời gian cho ăn uống như bảy giờ ăn sáng mười hai giờ ăn trưa ba giờ chiều ăn nhẹ hay hoa quả sáu giờ tối thì ăn tối những phương pháp như vậy không hẳn là không tốt nhưng điều quan trọng là ăn khi bạn thực sự thấy đói bụng mặc dù bạn không thấy đói bụng nhưng đã đến giờ rồi nên vẫn ăn cơm điều này tuyệt đối không phải là điều tốt nếu dạ dày đường ruột khỏe mạnh thì sau khi ăn từ ba đến bốn tiếng thức ăn sẽ bị tiêu hóa và bạn cảm thấy đói chính vì vậy so với việc quy định một giờ cố định để ăn cơm thì việc dựa trên những cảm giác đói bụng chân thật nhất của chính bạn sẽ giúp bạn ăn uống điều độ hơn điều quan trọng không phải là quy định giờ để ăn cơm mà nên duy trì trạng thái khỏe mạnh để dạ dày luôn thấy đói vào những giờ cố định trong trường hợp dạ dày của bạn chắc chắn là trống rỗng mà bạn vẫn không thấy đói thì chứng tỏ dạ dày của bạn đang khá yếu hay nói cách khác là bạn đang thiếu enzym đặc biệt những người thức dậy buổi sáng mà không thấy đói thì nên nghĩ đến khả năng bạn thân đang bị thiếu khá nhiều enzym trong cơ thể cảm giác đói bụng Thực thước thấy Thì trường chính cho khỏe nhiêu Nhưng nhiều h sức Ngược có cảm càng ra bao bạn ăn vẫn bụng ngày ăn là lại, Và đo đói ợ dù phương này cũng do bạn do t i ế u Enzim trong cơ thể cơ h p pháp hiệu quả nhất với những người như vậy chính là nhai kỹ với những người không cảm thấy đói nhai kỹ sẽ giúp giảm gánh nặng của dạ dày nên sẽ giúp tiết kiệm được enzym trong cơ thể còn trong trường hợp ngược lại với những người ăn nhiều mà vẫn thấy đói Nhai kỹ sẽ giúp quá trình tiêu hóa hấp thu diễn ra tốt hơn nên có thể giúp người đó hấp thu được những chất dinh dưỡng mà bình thường hấp thu không thể tốt được ăn thật nhiều thật nhiều mà vẫn không thấy đói chính là phản ứng cho thấy cơ thể đang không hấp thu tốt nhất các chất dinh dưỡng cần thiết do đó nếu bạn có thể hấp thu tốt các thức ăn đã ăn thì bạn sẽ không thấy đói nữa Khi nhài ít nhất bạn nên nhai từ ba mươi tới năm mươi lần với thức ăn cứng hay khó tiêu bạn nên nhai khoảng bảy mươi lần lý tưởng nhất là nhai đến khi thức ăn đã nhuyễn thì tự nhiên răng sẽ không dính thức ăn và nó sẽ tự đi vào thực quản về thời gian cho bữa ăn có một điều tôi muốn bạn chú ý chính là nên kết thúc bữa ăn khi trời còn sáng đặc biệt với bữa tối thì càng nên chú ý tới điểm này với con người hiện đại những người quá bận rộn công việc chúng ta thường bị cuốn bởi công việc nên cuối cùng thời gian cho bữa tối hay bị kéo dài đến tận khuya có không ít người sau khi tăng ca trở về nhà đã hơn chín giờ và lúc đó mới bắt đầu đi ăn tuy nhiên như tôi đã nói trong cuốn sách trước bữa tối cần phải kết thúc trước lúc đi ngủ khoảng năm tiếng trong khi đi ngủ nếu dạ dày vẫn còn thức ăn sẽ có nguy cơ dẫn đến hiện tượng trào ngược dạ dày viêm phổi hay chứng ngưng t h ở khi ngủ cho dù bạn không mắc các tình trạng quá xấu như vậy nhưng nếu cứ để thức ăn trong dạ dày khi đi ngủ thì bạn vẫn sẽ bị đầy bụng giảm chất lượng giấc ngủ khiến cơ thể mệt mỏi và không thể phục hồi thể lực chính vì vậy bạn nên kết thúc bữa tối trước sáu giờ tối muộn nhất thì cũng nên ăn trước bảy giờ Nói đến đây, có thể sẽ có người thắc mắc liệu ăn tối muộn nhưng ăn cơm gạo lứt tự nấu ở nhà với ăn sớm nhưng ăn các quán bình thường bên ngoài thì cái nào sẽ tốt hơn có có Liệu tối Với cái đây, thắc mắc cơm các thể lứt tự Thì tốt sẽ sớm sẽ gạo ở hai lựa chọn như vậy nghe có vẻ phức tạp nhưng bạn không cần phải nghĩ quá khó như vậy nếu bạn chuẩn bị cơm ở nhà thì có thể làm thành cơm hộp rồi mang đi hoặc nếu nhà bạn gần công ty thì có thể tận dụng khoảng trống giờ nghỉ trong công việc để về nhà ăn cơm nếu ăn cơm bên ngoài thì bạn có thể chọn các quán mì xô ba hay quán ăn kiểu nhật gần đây ngày càng có nhiều quán bán đồ ăn tự nhiên nên nếu bạn chọn những quán ăn đó thì cũng không có vấn đề gì trong trường hợp không tìm được quán ăn nào tốt bạn cũng có thể đến quán quen của mình và yêu cầu cơm gạo lứt cũng được bạn hãy tự kết hợp lối sống cá nhân của mình với môi trường sống xung quanh để tìm ra phương pháp tốt nhất Mà b ạ những có t ể duy lâu trì bền n h người không chịu lắng nghe tiếng gọi của dạ dày sẽ bị bệnh hãy hạn chế tối đa thức ăn động vật hãy dừng các sản phẩm từ sữa dầu ép có chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa nên với các món chiên xào như t e m p u r a chỉ nên ăn mỗi tháng một lần sau khi nghe xong những lời này của tôi có nhiều bệnh nhân cảm thấy buồn phiền vì không còn niềm vui được thưởng thức các món ăn nữa tuy nhiên những suy nghĩ tiêu cực như vậy chỉ khiến bản thân bạn thấy đau khổ bất hạnh hơn thôi liệu việc ăn uống thỏa thích các món mình muốn ăn có thực sự là thú vui trong ăn uống hay không tôi hy vọng rằng bạn những người đang đọc cuốn sách này sẽ suy nghĩ sâu xa hơn nữa về vấn đề bữa ăn và sức khỏe với chúng ta ăn uống là yếu tố tuyệt đối cần thiết để tồn tại và đồng thời đó cũng là một trong các thú vui lớn của đời người trong các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tôi từng đọc thời trẻ người ta cũng viết rằng các bữa ăn trong tương lai đều được chế thành những viên thuốc cô đ ộ n g hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho con người thế nhưng dù nền văn minh nhân loại có tiến bộ đến đâu đi chăng nữa thì tôi cho rằng con người cũng sẽ không làm ra việc như vậy cảm nhận v ề tinh tế của món ăn bằng mắt tận hưởng mùi hương bằng mũi nếm hương vị bằng lưỡi và cảm giác no bụng khi ăn niềm hạnh phúc khi được tận hưởng món ăn đấy sẽ không có thứ gì có thể thay thế được tuy nhiên dù có là niềm hạnh phúc lớn đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu chỉ đuổi theo sự vui vẻ thỏa mãn cũng không phải là một chuyện tốt bởi niềm vui đó chỉ là cảm nhận của một bộ phận trên cơ thể chúng ta như mắt lưỡi não đằng sau niềm vui sướng đó là gánh nặng khổ sở đè lên dạ dày đường ruột sau khi ăn thật nhiều món bít tết ngon miệng bạn có biết dạ dày đường ruột phải cố gắng thế nào để tiêu hóa hết chúng hay không và để làm được điều đó cơ thể chúng ta phải sử dụng bao nhiêu enzym bạn hãy thử nghĩ xem nếu bạn cứ tiếp tục bỏ qua những nỗi vất vả mà dạ dày và đường ruột của bạn đang gánh chịu thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một phần thưởng to lớn cho việc này bệnh tật là phần thưởng cho những ai không biết lo lắng cho cơ thể và thường xuyên bỏ qua những tiếng gọi của dạ dày tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta phải biết cân bằng giữa tâm biết cảm nhận niềm vui khi thưởng thức món ăn với cơ thể đang chuyển hóa năng lượng sống từ thức ăn của chúng ta hàng ngày bữa ăn phải ngon miệng phải giúp ta thấy hài lòng hạnh phúc nhưng đồng thời bữa ăn cũng phải đầy đủ năng lượng để nuôi dưỡng cho cơ thể chúng ta hai điều này hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau vốn dĩ với một cơ thể sống mà nói có thể cảm nhận thấy độ ngon trong món ăn chính là vì món ăn đó tốt cho cơ thể tuy nhiên con người ngay từ bé đã quen ăn các món có thêm chất phụ da thực phẩm thế nên cho dù là những món không tốt với cơ thể chúng ta cũng cảm thấy ngon miệng đọc â gây y thay chính tác giác của phụ da thực hại phụ phẩm là một đổi da đ vị đến đây nếu bạn đã từng thấy những món ăn chết không chứa enzym mình từng ăn thật ngon miệng thì tôi hy vọng rằng bạn sẽ biết cảnh tỉnh lại và chính mình về thói quen ăn uống trong quá khứ và để tâm đến món ăn có lợi cho cơ thể mình hơn nếu có thể duy trì phương pháp ăn uống dựa trên phương pháp trị liệu enzym từ nửa năm đến một năm thì vị giác của bạn sẽ hồi sinh trở lại biết cảm nhận vị ngon từ enzyme tuy nhiên nói như vậy thì cũng không có nghĩa là bạn phải ép buộc bản thân ăn các món mình ghét hay các món bạn thấy dở tệ chỉ vì nó tốt cho cơ thể mỗi con người là một tình huống khác nhau từ lượng enzyme trong cơ thể cho đến khả năng chịu đựng với các loại thực phẩm nhất định hay trạng thái on-off của gen di truyền mỗi người đều là một sự khác biệt có những người từ bé đã thích uống sữa bò và lớn lên họ vẫn duy trì thói quen uống sữa này mà không có một vấn đề sức khỏe nào cả trong khi đó cũng có những người hiếm khi mới uống một chút sữa nhưng một khi đã uống thì chàng tướng sẽ bị xấu đi và dễ dàng bị bệnh ngay lập tức ngay cả những kết quả lâm sàng của tôi cũng cho ra những kết quả rất thú vị theo như số liệu trong điều tra thói quen ăn uống mà tôi thu thập được những người mắc bệnh về đường ruột với nguyên nhân là sữa bò hầu hết là những người từ nhỏ đã không thích hay rất ghét sữa bò tôi cũng từng gặp nhiều bệnh nhân mặc dù không thích sữa bò nhưng bắt buộc phải uống chúng theo suất ăn quy định trong trường học hay bị bố mẹ ở nhà bắt uống vì chúng có chứa nhiều canxi và kết quả khi cứ phải uống liên tục như vậy chính là những bệnh dị ứng bệnh crong bệnh viêm lết đại tràng viêm khớp xuất hiện chính vì vậy tôi chưa bao giờ hướng dẫn bệnh nhân của mình bắt buộc phải bản thân phải ăn những thứ mình ghét đặc biệt là với trẻ con bởi có nhiều trường hợp những món bạn không thích hay không thấy ngon là do chúng không có lợi cho cơ thể bạn cơ thể chúng ta rất thành thực chúng ta cảm thấy ngon với những món tốt cho cơ thể và thấy dở với những món không tốt cho cơ thể đây chính là một cơ chế tự vệ và rất hay gặp ở trẻ em tôi cho rằng chúng ta cần phải xác định rõ bản thân có cảm thấy thành phần tự nhiên trong thực phẩm có dở hay không và phương pháp tốt nhất để xác định điều này đó là cố gắng hấp thu các loại thực phẩm tốt gần đây ngày càng có nhiều trẻ em ghét ăn rau nhưng theo tôi có khả năng cao là các bé cảm thấy ghét với các thành phần bảo vệ thực vật phần bón hóa học còn tồn động trong rau bằng chứng chính là khi cho các bé ăn rau củ thực sự trồng bằng phương pháp hữu cơ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hầu hết các bé đều thấy ngon miệng và ăn cả những loại rau các bé vốn ghét nếu trong nhà bạn đang có em bé ghét ăn rau thì bạn hãy thử một lần cho bé ăn những loại rau củ thực sự tốt nếu như ăn những loại thực phẩm thực sự tốt mà bạn vẫn thấy không ngon điều đó có nghĩa là thực phẩm đấy có cái gì đó không tốt với cơ thể của bạn sau nhiều năm khám bệnh cho nhiều bệnh nhân tôi nhận thức rất rõ ràng mỗi con người lại là một cá thể khác biệt dù chúng ta cùng sống trong một môi trường nhưng do có sự khác nhau về tinh thần gen di truyền mà khả năng tiếp nhận đối với những thứ không tốt cho sức khỏe cũng khác nhau cho dù là một cặp song sinh c ù n g trứng mang cùng một adn nhưng tùy theo môi trường thói quen sinh hoạt mà khả năng chịu đựng cũng khác nhau chính vì vậy nói một cách nghiêm túc nếu trong không chú ý đến tất cả các vấn đề như khí hậu thổ nhưỡng chất lượng nước uống gen di truyền môi trường sống hiện tại thói quen sinh hoạt trạng thái tinh thần của người thì không thể nào biết được bữa ăn tốt nhất cho người đó là như thế nào tuy nhiên dù là ai đi nữa dù là môi trường nào thì việc bạn tuân thủ theo các quy tắc ăn uống tôi giới thiệu trong cuốn sách này cũng sẽ không có hại cho cơ thể bạn tôi rất tự tin khi nói với bạn điều này sau khi khám có số liệu thực tế từ việc khám chữa bệnh cho hơn ba trăm nghìn người nhật và người mỹ tuy nhiên đây cũng chỉ là những điều cơ bản nó không có nghĩa là bạn phải áp dụng y nguyên tất cả mọi điều này thì bạn sẽ không bị bệnh trong thực tế có những người ăn thịt ba ngày trong một tuần nhưng vẫn không sao nhưng cũng có những người chỉ ăn một ngày thôi đã cảm thấy khó chịu với những khác biệt cá nhân như vậy thì bạn cần phải biết tự lắng nghe cơ thể của mình và điều trị cho hợp lý điều bạn cần chú ý không phải là tâm trạng muốn ăn cái này hay không mà là những tín hiệu của cơ thể như sau khi ăn món này cơ thể mình ra sao tình trạng phân xì hơi như thế nào trước hết mỗi chúng ta cần phải biết điều cơ bản trong bữa ăn tốt đối với con người sau đó mới kiểm tra về sở thích khả năng chịu đựng của bản thân đó cũng chính là bí quyết giúp bạn có thể vừa tận hưởng các món ngon mà vẫn có thể sống khỏe mạnh lâu dài